Chương 1421, Thiên sứ Bổn Nguyên, 2, nơi cao nhất, cũng tới vạn thước. Quang mang kim sắc chiếu sáng cả khoảng không Sau khi phản chiếu của thập nhị Thiên sứ Bổn Nguyên hiện thân, Đại quân Thiên sứ Vốn đã bị tôi giết trong lúc hỗn loại đã ngay lập tức gia tăng quân uy, tất cả đều biến thành linh thể chiến hồn. Áp lực của tôi tăng gấp bội, tổn thương mà cơ thể tôi phải chịu đã đến giới hạn. Những Thiên sứ với linh thể chiến hồn đều phát động công kích tới huyền quang của tôi. Ngay cả khi tôi có chiến thể bất diệt, cũng không thể chịu được sức công phá như thiêu thân lao vào lửa. Chiến thể bất diệt bắt đầu lộ ra khuyết điểm, là những vết thương mà tôi phải chịu ngày càng nghiêm trọng. Phần lớn sinh cơ đang ngày càng giảm sút, đồng thời thần niệm cũng bị tiêu hao nhanh chóng. Nhưng nguy hiểm nhất không phải là tôi, mà là Thùy Họa đang bị tấn công bởi thập nhị thiên sứ bổn nguyên. Hắc ám vĩnh sinh, yên diệt, phản chiếu hắc ám thiên sứ bổn nguyên cao giọng hô. Phóng hắt ám vĩnh sinh tiễn về phía Thùy Họa. Thiêu cháy nó, tà linh. Sĩ thiên sứ phóng ra cầu lửa liệt diễm, dường như có thể thiêu rụi toàn bộ vật chất tồn tại, hóa thành hỏa long hướng về phía Thùy Họa. Thánh hỏa, thanh lọc tất cả. Phản chiến của quan thiên sứ bổ nguyên cầm thánh quan kiếm khổng lồ, chém ra một đường kiếm Quang minh. Đọa lạc vô minh, nhất niệm thiên đường. Đọa thiên sứ biến ra hai xiến xích, kéo Thùy Họa xuống vực sâu Cái chết mới là sự cứu rối thật sự. Tử linh thiên sứ hạ lời nguyện tự minh giới. Đối mặt với sự vây giết chặt chẽ từ thập nhị thiên sứ bổn nguyên, thân thể quỷ can của Thùy họa không thể chịu đựng được. căn nguyên vực thẳm bùng lên hắc ám, chiến giáp tử thần vỡ ra, để lộ làn da đắm máu. Mái tóc lại lần nữa bạc đi, tóc bạc tung bay. Vẫn là vẻ mặt lãnh đạm, đối mặt với sát ý vô tận. Nếu không phải quân Hy Di bị tiêu diệt rồi để toàn bộ năng lượng tử vong tiến vào cơ thể Thùy Họa sau khi họ chết, e rằng cô ấy đã chẳng thể chống đỡ được dù chỉ trong chốc lát. Tình huống lúc này khiến tôi nhớ tới lần tôi ở động Cửu Nhai cùng với Thùy Họa lúc còn là hoàng hà nương nương chiến đấu với quần anh Đạo Môn, mọi thứ chỉ như ngày hôm qua. Tôi cho rằng sau khi trở thành vĩnh Hằng kiếm chủ, có vài chuyện sẽ thay đổi, nhưng lúc này, tôi vẫn phải chứng kiến bị kịch quá khứ lặp lại. Trong truyền thuyết. Thái sơ tử thần bất tử bất diệt, nhưng tôi chưa từng tin vào truyền thuyết này. Nhưng ngay khi tôi vừa định rút kiếm giúp đỡ, quan thiên sứ lại dừng ở trước mặt tôi. Ma đạo tổ sư, đối thủ của ngươi là ta. Giết. Thùy hòa gặp nạn, tôi không có thời gian nói chuyện vô nghĩa với cô ta. Ai ngăn tôi đều sẽ chết. Vạn thiên sấm ngôn kiếm va chạm với thánh quan kiếm, sự va chạm tạo ra thánh hỏa. Không gian sụp đổ, thời gian bị đảo ngược. Năng lượng mạnh mẽ bắn ra tứ phía, đại quân thiên sứ lần lượt trút lui. Thánh quan lần nữa nhập thể, minh hà trong cơ thể cũng bắt đầu lưu chuyển lần nữa. Quang thiên sứ có chiến lực ở đỉnh cao chí tôn. Tuy cảnh giới của tôi không bằng cô ta, nhưng với sát khí vô tận mà tôi hấp thụ cùng với vạn thiên sắm ngôn kiếm, tôi vẫn có thể đối đầu ngang hàng với cô ta. Thánh Quang hủy đi sắm xét từ thân kiếm, nhưng kiếm khí lại hóa thành luồng kiếm khí khác, dập tắt ngọn lửa thánh quang Trận chiến của tôi với quan thiên sứ từ lúc bắt đầu đã ở trong trạng thái cung nhiệt. Không trốn tránh, không thỏa hiệp, đánh đổi tất cả chỉ để tới gần Thùy Họa. Quan thiên sứ cũng gian rộng đôi cánh phục thù, quan dịch khổng lồ mang lại cho cô ta tốc độ và sức mạnh vô song. Phẫn nộ trong mắt thề muốn thiêu đối kẻ đã bán bộ gương mặt thần thánh của cô ta thành cho bụi là tôi. Mỗi khi tôi hướng tới gần Thùy Họa một bước, vết thương trên người tôi càng nặng hơn. Không chỉ quan thiên sứ đang dùng toàn lực giết tôi, các thiên sứ đang vây quanh tôi, quân đoàn trưởng Chí tôn cũng đang phát động công kích về phía tôi. Tôi không thể không dùng sức mạnh huyền quan để liều mạng giúp đỡ. Cho dù thần hồn bị diệt, thân thể không còn, cũng phải ngăn chặn sát kiếp cho Thùy Họa. Việc này năm xưa tôi không thể làm được, lúc này tôi tuyệt đối không thể dương mắt nhìn Thùy Họa một thân một mình nữa. Vạn thiên sấm ngôn kiếm không chỉ được tạo ra để chém giết, mà cũng là để bảo vệ. Kiếm ý được tạo ra từ phẫn nộ vô tận. Càng giết chóc càng thêm cuồng nộ. Mỗi lần toàn lực chiến đấu với quan thiên sứ, vạn thiên sấm ngôn kiếm đều sẽ bộc phát kiếm ý mạnh mẽ. Đáng tiếc là, tôi như vậy, cô ta cũng như vậy. Khi hư không liên tục vỡ nát, cuối cùng chúng tôi đã hợp lực cùng chém vỡ một mảnh hư không, đồng thời rơi vào vực thẳm. Trước khi rơi vào vực thẳm, tôi đưa mắt nhìn Thùy Họa, tình cờ thấy cô ấy đang khuấy động minh hà. Đồng thời cuốn sạch phản chiếu của thập nhị thiên sứ Bổng Nguyên, kéo tất cả vào trong Minh Hà. Chương 1422, Minh Hà cùng Vũ, một, với sức mạnh của Thùy Họa, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào Minh Hà hóa đao quét được cả thập nhị thiên sứ Bổng Nguyên. Lý do cô làm được là nhờ cô đã nhận được giúp đỡ từ phong chủ. Trận chiến bắt đầu, phong chủ dùng oai nghiêm phong thần, phân cách trời và đất, bảo vệ chúng sinh thần giới. Nhưng chiến cục ngay từ đầu đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Năng lượng hủy diệt bùng nổ, sự va chạm được tạo ra bởi sự hỗn loạn hỗn độn khiến hư không không ngừng vỡ vụn, tới mức phong chủ cũng không thể phân cắt hoàn toàn. Trận chiến ngày càng khốc liệt. Khi quân Hy Di bị đánh bại, sau khi quân thiên sứ lần lượt hóa thành chiến hồn, mạng trời cuối cùng tan vỡ, ngày tận thế của thần giới cũng đến. Năng lượng hủy diệt rơi xuống mặt đất như sao băng, sen lẫn ánh sáng thiên phạt và sám hối. Khi quan mang kim sắc chiếu xuống thân thể của thần tộc. Thể sát và thần hồn của họ sẽ bị đốt thành trò. Kim quan dày đặc và năng lượng hủy diệt đang sen thành sợ, tạo thành lưới thiên phạt. Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Chúng sinh thần giới không có nơi trốn thoát, trong phút chống có không ít thần hồn bị diệt, không ít cơ thể hóa thành các bụi, không biết bao nhiêu thần tộc bị tiêu diệt. Phong chủ không thể chống lại lưới thiên phạt do quân thiên sứ tạo ra, nên cô chỉ có thể dùng toàn lực bảo vệ điện chiến thần. Những thứ còn sót lại ở điện chiến thần là những tinh anh của thần giới, cũng như ngàn vạn quân thần giới. Nếu điện chiến thần vẫn còn trụ lại sau khi thảm họa kết thúc, thì thái cổ thần giới trong tương lai vẫn có thể mở ra lần nữa. Nếu ngay cả điện chiến thần cũng bị phá hủy, vậy thì thần giới cũng nối bước minh giới và ma giới, trở thành tử địa. Trăm dặm quanh điện chiến thần, dù phong chủ có dùng hết sức cũng không thể bảo vệ chu toàn bên trong. Vẫn may lúc này mộ dung nguyên dệ đã dẫn chúng thần dùng ánh sáng chúng thần để chống lại lưới thiên phạt, đồng thời thuần quân cũng dùng tam phiến kiếm hải để gia tăng phòng thủ cho điện chiến thần. Thùy Hòa ở trên không gặp nạn, mấy người nguyên Duệ đều cảm nhận được. Chủ mẫu, xin lỗi. Phong chủ nói. Đi đi. Nguyên Duệ hiểu rõ lời của phong chủ. Trong mắt phong chủ, sống chết của Thùy Hòa còn quan trọng hơn cả thần giới. Cũng giống ma đạo tổ định cung vô danh. Trong mắt nhiều đệ tử ma đạo thì cung vô danh còn kém xa so với phá quân hộ Pháp Thiên Tôn. Nên sau khi phá quân chết, họ thà cùng chìm đắm với cung vô danh. Phong chủ bay vào không trung giúp Thùy Họa thoát khỏi vòng vây thì thần giới sẽ mất đi sự bảo hộ mạnh mẽ. Nhưng có những việc cô buộc phải làm. Cô không thể dương mắt nhìn Thùy Họa chết mà không cứu, phong chủ rời đi, áp lực chúng thần tăng gấp bội. Các tòa nhà của Điện Chiến Thần bắt đầu sụp đổ dữ dội. Lưới thiên phạt lúc nào cũng có thể một lưới bắt gọn chúng thân Chiến thần bệ hạ Phong thần rời đi, chúng ta e là không thể chống cự được bao lâu Chủ thương ma nói Tận sức làm, nghe thiên mệnh Mộ dung nguyên Duệ bình đạm nói Thân là thái cổ thần vương, an nguy của thần giới đối với cô cũng quan trọng như tính mạng Cô không phải người vô tình, khi xưa sẵn sàng vì tiên đạo nhùm máu công luân vì thần giới cũng sẽ như vậy Huống hồ mạng của cô vốn là được chiến thần tộc cứu, cũng từng hứa sẽ bảo vệ thần giới. Thân phận chủ mẫu Ma Đạo không trói buộc cô quá nhiều. Trong thâm tâm cô cũng biết địa vị chủ mẫu này còn xa mới so được với Thùy Họa trong lòng đệ tử Ma Đạo. Mộ Dung chính là người như vậy. Sẽ động tình, nhưng sẽ không làm việc theo cảm tính. Cô có đặt nguy cơ sống chết của Thùy Họa vào trong mắt, tuy hai người họ không ưa nhau, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, Họ nhất định sẽ mạo hiểm tính mạng của mình để cứu đối phương. Tử thần Quy Khư vừa hôn, khiến Nguyên Duệ hiểu được, họ mới là chị em có tâm ý tương đồng nhất. Chương 1423, Minh Hà Cùng Vũ, 2, chỉ tiết là, chính vì tâm ý tương đồng nhất nên Nguyên Duệ hiểu rõ, cho dù cô ấy không ra tay thì Thùy Họa cũng sẽ không trách cô ấy. Nguyên Duệ vì thần giới đã từ bỏ việc cứu giúp Thùy Họa, Kim Hà lại không thể nào giúp được, thuần quân cũng vậy. Nhưng Nguyên Duệ chỉ dùng một câu để xua su tan suy nghĩ trong lòng họ. Tạ mặt tạ linh sẽ cùng thần giới tồn vong. Sau khi nghe điều này, Kim Hà và Thuần Quân không còn cách nào ngoại thu hồi thần niệm từ trên không trung, trở về nghiêm túc bảo vệ điện chiến thần. Thùy hòa tuy nặng tự núi cao, nhưng thánh tử thánh nữ cũng quan trọng như vậy. Nếu điện chiến thần bị phá hủy, thần giới sẽ trở thành tử địa, thánh tử thánh nữ đã thâm nhập thái cổ lưỡng cực, tất nhiên cũng sẽ bồi tán. Với sự xuất hiện của lưới thiên phạt, vùng đất thần giới cũng bắt đầu xuất hiện thay đổi mạnh mẽ. Mặt đất nước ra, tạo ra những vực sâu tự nhiên. Đuối non sạc lở, nước biển tràn vào. Mặt đất dùng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được mà dần bị phá hủy, được đúc lại. Hai thể hồn khu của tôi đang cố gắng liều mạng kích hoạt kiếm khí, kích phát sức mạnh của U Huỳnh Trúc Chiếu để ổn định thảm họa này, nhưng dù sau thì tạ mặt tạ lăng vẫn còn quá nhỏ. Chỉ có được khí lực tiên thiên thái dương và tiên thiên thái dương của ngựa sứ Cho dù là em mờ dương tương trợ lẫn nhau, cũng không thể ổn định được địa mạch của thần giới Phong chủ bay lên cửu thiên, đúng lúc gặp Thùy Họa Đao Hóa Minh Hà Khi quân Hy Di không ngừng bị diệt, năng lượng tử vong Thùy Họa hấp thụ càng mỏng manh Phải dùng Đao Hóa Minh Hà để ngăn chặn sát ý từ phản chiếu của thập nhị thiên sứ Bổ Nguyên Ngặt nổi thái cổ Minh Hà cũng không thể cắt đứt được toàn bộ sát ý vì Minh Hà đã không còn là Minh Hà khi xưa nữa. Minh Hà của trước đây cực kỳ linh động, du tẩu giữa hai luồng khí âm dương, kinh vị phân rõ. Sau khi vũ trụ trước đó sụp đổ, Minh Hà lúc này tự như một con dung sắp chết, nửa phần hơi thở linh động cũng không còn. Nếu không phải vì điều này, khi ấy Thùy Họa cũng không chiến đấu với vĩnh Dạ quân và Quang minh thánh chủ vất vả như vậy. Thùy Hòa lúc này không có chiến lực của tử thần Thái Sơ ở trạng thái hương thịnh, lại không có tương trợ từ Minh Hà, đây mới là sự bi ai lớn nhất của cô ấy trong trận chiến này. Thần mâu phong chủ như điện, trong nháy mắt đã nhìn thấu tình cảnh khó khăn của Thùy họa và cách phá vỡ thế cục, trong lòng nảy sinh một thoáng do dự. Một đời dân hiến ma đạo, chưa từng dành lại chút gì cho người yêu, huyền minh là chấp niệm lớn nhất trong quãng đời còn lại của cô. Bản thân vũ thần huyền Minh chỉ là một thần minh cấp thấp của thiên đình trong nhân gian tam giới. Nhưng vì đã gánh chịu chấp niệm lớn nhất từ phong chủ, cũng trở thành hạt giống lực lượng thần thông mạnh mẽ nhất kích hoạt phong chủ. Chỉ cần xương cốt của huyền minh được ném vào minh hà, phong chủ liền có thể hóa thành thái sơ hạo đảng thần phong, dùng một tia thần tính cuối cùng của thái sơ hạo đảng thần phong để kích hoạt minh hà, nhưng nếu làm vậy, sự tiếc thương của cô với huyền minh sẽ trở thành nỗi tiếc thương vĩnh viễn. Huyền Minh Nếu có kiếp sau, tôi làm mưa cô làm gió, để cô tùy ý rơi lệ. Phong chủ thầm niệm một câu, sau đó mở ra huyệt thần đình. Sau đó, một thi thể nữ toàn thân bạch y bị cô ném vào dòng minh hà. Phong thập bác, cô điên rồi. Cô muốn làm gì? Thi thể nữ rơi vào sông, liền nghe thấy tiếng thùy họa giận dữ của trách. Ma đạo có thể không có phong thập bác tôi, nhưng không thể có lâm thùy họa cô, cô. Thùy Họa muốn nói thêm gì đó, nhưng phong chủ không cho cô cơ hội. Khi huyền minh chìm sâu vào Minh Hà, phong chủ liền hóa thành hạo đảng thần phong, nhập vào Minh Hà. Minh Hà cùng vũ, tựa như Hắc Long Tiếng rồng gầm vang vong thiên địa, Long uy làm rung chuyển khoảng không vũ trụ. Phản chiếu của thập nhị thiên sứ Bồn Nguyên đã trấn áp toàn bộ thần uy của Thùy Họa, chỉ chờ đánh bạo cô từng chút một, mặt sát ý chí và thần hồn của thái sơ tử thần. Ngào ngờ thái sơ phong thần đột nhiên hóa thân thành hạo đảng thần phong, dùng một tia thần tính cuối cùng kích hoạt Minh Hà. Minh Hà thức tỉnh, âm dương niết bàn. Thùy Hòa gầm lên trong cơn thịnh nộ, quét sạch phản chiếu của thập nhị thiên sứ Bổn Nguyên. Cơn thịnh nộ tràn ngập sát ý tới nghẹt thở, hoàn toàn nhất chìm toàn bộ bọn họ. Chương 1424, tử thần phẫn nộ, một, tôi từng nghe một truyền thuyết về đạo sĩ và hồ ly, vì đạo sĩ này ẩn cư lánh đời. Trong lúc đi tìm một động phủ nơi rừng sâu để chuyên tâm tu hành thì vô tình lạc vào động hồ ly vào một đêm mưa gió. Từ đó hồ ly và đạo sĩ chung sống cùng nhau. Linh căng của con hồ ly này yếu kém vô cùng, đạo sĩ ngày ngày đều niệm kinh truyền đạo nhưng nó vẫn không thể nào hóa thành hình người. Tới khi vị đạo sĩ kia đã tu hành chính quả gặp được tiên duyên, lại nhìn hồ ly vẫn như cũ chưa thế hóa hình, cuối cùng ông ta bèn quyết định từ bỏ mối tiên duyên này. Sở dĩ như vậy là bởi trong lòng đạo sĩ có mối bận tâm, nguyện dùng quãng đời còn lại bầu bạn với hồ ly cũng không nhẫn tâm thành tiên rời đi. Sau khi đạo sĩ chết, hồ ly đã lập bia mộ cho ông ta. Khoảnh khắc bia kia hoàn thành, hồ ly cuối cùng cũng hóa thành hình người, trở thành một vị tuyệt đại giai nhân, thái sơ vốn chẳng có vũ sư, nhưng nếu đã có gió, vậy nhất định sẽ có mưa. Hạo đáng phong thần là ngọn gió tự do tùy ý, còn mưa là mối bận tâm duy nhất của gió. Gió cuốn mưa bay, thứ gió thổi vốn chẳng phải là mưa, là phong thần đang nhẹ nhàng vuốt ve làng tóc dịu dàng của vũ sư. Tự do khi đạt đến tuyệt đối là một loại tội ác, chỉ những người trong lòng có xiền xích mới có thể lĩnh ngộ ý nghĩa thực sự của sự tự do. Sai lầm lớn nhất của vũ sư huyền minh trong cuộc đời này là không gia nhập ma đạo. Nếu không, chuyện giữa cô và phong chủ đã không có kết cục như bây giờ. xác của huyền minh chìm vào minh Hà đã kích phát sợi dây xiền xích sâu trong đáy lòng phong chủ. Thái sơ thần phong tự do phóng đảng không gì có thể kiềm chế trong nháy mắt liền trở nên điên cuồng, cuốn theo đầy trời mưa gió hòa vào trong Minh Hà. Minh Hà thức tỉnh hóa thành một con rồng đang giận dữ gầm thét, cơn phẫn nộ của thùy hỏa bùng lên, mắt đỏ như sắp nứt ra, vung vẫy Minh Hà quét sạch kính tượng của 12 vị thiên sứ, kính tượng bản nguyên của sĩ thiên sứ kêu thảm một tiếng, sau đó sụp đổ vỡ tan hòa vào trong Minh Hà. Nước sông Minh Hà dập tắt ngọn hỏa diệm của sĩ thiên sứ. Thế nên kính tượng của ông ta tan vỡ đầu tiên. Sau khi kính tượng bị hủy, sĩ khí của đại quân Thiên Sư thuộc chủng tộc Sí Thiên Sứ ngay lập tức liền tục xuống đáy dốc, chiến lực giảm mạnh. Chiến Thiên sứ gầm lên một tiếng, muốn nhảy ra khỏi Minh Hà, Minh Hà như rồng, cho dù chiến Thiên Sư có nỗ lực đột phá vòng vây thế nào thì đúng vào thời khắc ông ta sắp sửa thoát ra cũng sẽ bị con rồng kia gầm lên một tiếng, sau đó đánh ông bắn ngược về phía Minh Hà. Chẳng mấy chốc chiến Thiên sứ đã bị Minh Hà làm cho ướt sũng. Nước sông Minh Hà băng lạnh thấu xương thấm vào trong khôi giáp của ông ta, từng chút một ngấm vào da thịt cốt tủy dập tắt ngọn lửa bản nguyên. Cuối cùng, kính tượng bản nguyên vốn có chiến lực cường đại nhất cũng phải tan vỡ hoàn toàn chỉ bởi Minh Hà. Kính tượng bản nguyên của sĩ sí thiên sứ và chiến thiên sứ sụp đổ đã làm tiêu hao nguyên khí của Minh Hà, thế nhưng cái chết của bọn họ lại làm cho Minh Hà tràn ngập sát khí tử vong. Thiên sứ vốn chẳng nhập ngũ hành, thế nhưng bọn họ không thể thoát khỏi tạo hóa âm dương. Mà Minh Hà vốn được sinh ra tại vùng đất M Dương Diệt Tuyệt, chết chóc điêu linh, âm dương câu diệt. Theo vũ điều sát phạt điên cuồng của Thùy Họa, Minh Hà đang bày ra một bữa tiệc chết chóc. Kính tượng bản nguyên của thiên sứ thi nhau sụp đổ, một kẻ cũng đừng mong trốn thoát. Sau khi kính tượng bản nguyên của vị thiên sứ cuối cùng là trí thiên sứ bị sụp đổ, sát khí của Minh Hà đã lên đến đỉnh điểm lúc này đây. Minh Hà đã trở thành vũ khí giết người khủng khiếp nhất trong vũ trụ, mà tương tự. Sát khí của Thùy Họa cũng nhờ có sự hy sinh của phong chủ đã đạt đến cảnh giới báo thù cao nhất, phong chủ đã hy sinh hết thảy chỉ để đánh thức Minh Hà. Mà thứ đầu tiên cô ấy lựa chọn hy sinh chính là chấp niệm suốt một đời của mình, huyền Minh Vũ Sư. Đệ tử ma đạo trọng tình trọng nghĩa, tình cảm của phong chủ trong lòng Thùy Họa rõ ràng hơn ai hết, thế nên khi cô nhìn thấy phong chủ đem thi thể của huyền Minh trầm xuống Minh Hà, cơn phẫn nộ khổng lồ cứ như vậy mà ung ung kéo đến. M. Dương tịch diệt của Minh Hà cũng không ngăn nổi nỗi bi thương của phong chủ, Thùy Hòa chỉ có thể đem toàn bộ lửa phục thù nhanh lên, thiêu đốt đại quân thiên sứ. Đào sắc diệt sinh mệnh, sức mạnh thương hồn linh. Thiên đạo có thể phân xử, có thể đưa ra phán quyết, tử thần cũng chẳng muốn gì nhiều, ta chỉ cần các ngươi chết sạch. Con rồng Minh Hà giận dữ đang thỏa sức chém giết trên hư không, tử thần vừa tức giận, nhìn vạn hồn linh đã tổn thương, chiêu 1425. Tử thần phẫn nộ, hay, trong đại quân thiên sứ lần này có biết bao nhiêu bậc chí tôn cao thủ như thế, bọn họ mặc dù có thể đối đầu với một tử thần đang điên cuồng tức giận thế nhưng lại chẳng thể nào đối đầu với một Minh Hà đang phẫn nộ cả. Đặc biệt là sau khi kính tượng bản nguyên của 12 vị thiên sứ lần lượt bị Minh Hà nuốt chững, sát khí của thanh đao này đã vượt qua mọi sự tồn tại trong trời đất, trực tiếp uy hiếp tôn nghiêm của thiên đạo. Minh Hà mặc sức hành động, còn tử thần lại đang khóc. Thử hỏi dưới chân thiên đạo kẻ nào có thể chiến đấu như thế? Chiến trường vốn dĩ thuộc về thái cổ thần giới, nhưng bây giờ, toàn bộ màn trời thăm thẳm này đã biến thành chiến trường của duy nhất một người là Thùy Họa. Đại quân thiên sứ sau khi bị tôi dùng kiếm càng quét vẫn còn sót lại 2.000 vạn binh lính chủ lực, thế nhưng bọn chúng không thể nào ngăn được tử thần đang điên cùng phẫn nộ, thậm chí chẳng cách nào đào thoát khỏi chiến trường. Minh Hà điên cùng khiêu vũ, làn sương chết chóc càng lúc càng dây. Quang thiên sứ không ở đây, thánh hỏa cũng ảm đạm leo lắc. Đại quân thiên sứ vốn được mệnh danh là đội quân tinh nhuệ nhất của thiên đạo đã bị thủy họa một mình dập tắt hào quang. sâu trong vũ trụ hư không không biết có bao nhiêu bậc đại năng Chí tôn đang ẩn nấp vì việc này mà Trần trừng mắt. Sau đó bọn họ bắt đầu tư lựa một vấn đề mà bản thân đã suy nghĩ từ rất lâu. Thiên đạo thật sự là bất khả chiến bại sao? Nếu thiên đạo thật sự bất khả chiến bại... Vì cớ gì mà tử thần lại có được năng lực như vậy? Ý niệm này khiến linh hồn của bọn họ bồn trồn bất an. Bọn họ đã quen với việc thoi thóp hơi tàn dưới sự bức ép của pháp tắc trời đất, đối với việc thiên đạo muốn diệt thế, bọn họ cũng có thái độ hoài nghi, thậm chí muốn ngăn cản ông ta làm như vậy. Bởi vì bọn họ lo sợ hành động diệt thế của thiên đạo sẽ bóp méo pháp tắc của trời đất, khiến cho vũ trụ sụp đổ, cuối cùng chẳng một kẻ nào có thể may mắn tránh khỏi, thế nhưng... Đến lúc thiên đạo thật sự muốn làm như vậy, bọn họ lại không một ai dám trực tiếp đứng ta ngăn cản ông ta. Nhìn thái sơ tử thần đang thỏa thuê chém giết đại quân thiên sứ, ý chí chiến đấu trong cơ thể bọn họ từ từ sống lại. Linh hồn của thiên sứ là món ăn ngọt ngào nhất, đáng tiếc bọn họ lại không có cơ hội thưởng thức. Những thứ từ trước đến nay vốn chỉ dám nghĩ mà chẳng dám làm, giờ đây đã trở thành cám dỗ hấp dẫn vô cùng, đáng tiếc bọn họ đã sống hẹn nhát quá lâu. Cho đến khi Thùy Hòa hoàn toàn kết thúc chiến cục này, bọn họ không một ai dám lộ diện. Đại quân thiên sứ cơ hồ toàn bộ đều đã bị tiêu diệt, hàng chục vị cường giả trí tôn hoảng sợ bỏ chạy khỏi thần giới. Lá gan dũng cảm của bọn họ bị Thùy Hòa cắt gọn sạch sẽ, kỳ thực chỉ cần bọn họ cố gắng kiên cường hơn một chút sẽ phát hiện, sát khí của Minh Hà đã cạn kiệt, thần niệm của Thùy Hòa cũng dường như đã tiêu hao toàn bộ, cũng giống như những vị đại năng trí tôn trừ trừ chẳng dám lộ diện. Bóng dáng chết chóc của tử thần bao trùm lấy trái tim những kẻ đang chiến đấu, cuối cùng trở thành một cơn ác mộng đeo bám bọn họ suốt cuộc đời này. Đại quân Hy Di chỉ còn sót lại vài nghìn tàn binh, đang vây quanh Tham Lan và Phá Quân. Trước khi chiến tranh bắt đầu, Thùy Hòa đã phân ra hai đạo thần niệm để ổn định thân thể cho Tham Lan và Phá Quân, nếu không nhờ vậy, với tính cách của mình chắc chắn Phá Quân đã chẳng thể sống đến bây giờ. Thùy Hòa lại biến Minh Hà trở thành đao. Lê bước chân nặng nề bước về phía trước mặt Tạng Quân Hi Di. Ta đã không giữ được lời hứa của mình, trong số họ có rất nhiều người đã vĩnh viễn chết đi, không bao giờ còn có thể dựa vào ký ức để tái sinh nữa. Không ai trả lời, không ai lên tiếng, Thùy Họa quả thực đã không giữ được lời thề của mình đối với Đại Quân Hi Di, thế nhưng đồng thời cô đã giúp cho các vị đại năng vốn đã phải cắn răng chịu đựng tủi nhục suốt bao nhiêu năm nhìn thấy sát khí khủng khiếp vô cùng của tử thần. Sau khi thân hóa Hi Di, Bọn họ đã sớm biết rằng sống lại vốn chỉ là một giấc mộng, bọn họ đã không thể nào quay lại cuộc sống lúc trước. Là tử thần đã đánh thức họ thoát khỏi mộng cảnh, trao cho bọn họ hy vọng, thế nhưng hy vọng này cũng thật tàn nhẫn siết bao, bởi vì bọn họ sẽ chết. Đây vốn là một lựa chọn, hoặc là vĩnh viễn sống trong giấc mộng, thấp tha thấp thỏm sống trong sự mừng vui tức giận thất thường của thiên đạo, hoặc là lựa chọn tỉnh táo quay về với hư vô, xây sư hừng hực thỏa thuê báo thù một trận thật sướng trước khi chết. Nguyện vì tử thần bệ hạ mà chiến, không biết ai là người đầu tiên hét lên câu này, cuối cùng toàn bộ đại quân hy di đều đồng thanh hô lớn chương 1426, anh hùng khi xế bóng, một, trận chiến thiên sứ đã kết thúc, thần tộc bị diệt tới 9 phần, điện chiến thần trong lúc đao minh hạ điên cùng múa mây không chịu nổi sát khí tán loạn, cuối cùng sụp đổ trở thành một bãi phế tích. Đại quân thần giới bị diệt gần hết, ngay cả thần minh cũng ngã xuống vô số. Kiếm hải của thuần quân tan vỡ. Trực tiếp bị thương tới nguyên thần, mộ dung vì muốn bảo vệ tiên thiên ngũ hành trận cơ hộ đã cạn kiệt tinh huyết, cả người suy yếu đến mức phải dựa vào thị nữ hỗ trợ mới có thể đứng vững. Địa mạch nhiều nơi đức đoạn, lưỡng đại hồn thể của tôi bởi vì sử dụng kiếm ý quá mức để đưa tạ mạc tà lãng còn đang hôn mê về bên cạnh nguyên vệ mà trực tiếp bị diệt. Trước khi trận chiến thiên sứ diễn ra, thần giới là nơi gió mát trăng thanh, non nước hữu tình, biển trời bao la. mà sau trận chiến, Thần giới mặc dù chưa đến nỗi trở thành một vùng đất chết giống như minh giới và ma giới, thế nhưng khắp nơi sinh cơ điêu linh, đầu đầu cũng chìm trong cảnh tan hoang. Chiến thần bệ hạ, tử thần từ trên trời đã quay lại rồi. Nữ thần băng tuyết bẩm báo. Nguyên Duệ ngẩn đầu, ngước về phía bầu trời đang bị bao bọc trong làng sương mù chết chóc. Thùy hòa khoác một thân chiến giáp tử thần đã vỡ nát, trên người đầy máu, lê bước chân nặng nhọc từ trên trời đi xuống. Phía sau cô là hàng ngàn tàn quân Hy Di, người nào người nấy đều mang trên mình thương tích. Thần giới một mảnh điêu linh, bất luận thân là tử thần thái sơ như Thùy Họa hay tàn quân Hy Di sau lưng cô đều không thể tiếp tục lưu lại nơi này, nếu không tự ý quá mức nồng đậm sẽ khiến tiên sinh cơ cuối cùng tại thần giới nhanh chóng bị khô kỳ. Sở dĩ Thùy Họa mang theo đại quân Hy Di quay lại mặt đất là bởi vì có chuyện muốn nói với Nguyên Duệ, đại quân Hy Di đóng quân ở phía xa. Đối diện với đại quân thần giới, sát khí quân uy đạt được sự cân bằng vô cùng vi diệu. Có điều sự cân bằng này rất mong manh, bởi vì chiến lực của đại quân thần giới còn kém đại quân hy di rất xa. Trên đóng đổ nát của điện chiến thần, chiến thần mộ dung Nguyên Duệ và tử thần Thái Sơ Lâm Thùy Hỏa bốn mắt nhìn nhau. Một người từng là tiên tử côn Lôn, giờ đây đã là Thái Cổ Chiến Thần. Một người từng là Hoàng Hà Nương Nương, bây giờ đã là tử thần Thái Sơ. Số mệnh bọn họ từ khi bắt đầu đã sớm định là kẻ địch của nhau, cuối cùng lại kết thành tỉ muội Thế nhưng trong mắt người ngoài, giữa bọn họ chẳng tồn tại cái gì gọi là tình cảm chị em. Chỉ có bản thân hai người họ mới tự biết, tình cảm giữa bọn họ đến cuối cùng là như thế nào. Nguyên Duệ không lên tiếng, Thùy Họa đã cứu vớt thần giới, theo lý mà nói cô nên bày tỏ lòng biết ơn, ngay cả chuyện quỳ lạy Thùy Họa cũng là chuyện đúng lẽ hợp tình, thế nhưng cô đã không làm như vậy. Cô biết Thùy họa cũng không muốn cô bày tỏ lòng biết ơn. Thần giới của ta không chịu nổi sát ý nồng đậm như thế, có điều gì muốn nói cô hãy mau lên tiếng, nói xong liền đi. Cuối cùng Nguyên Duệ cũng lên tiếng. Cô hỏi, ta trả lời. Thùy họa nhạc nhạc nói. Tạ Lan ở nơi nào? Đã cùng với quan thiên sứ rơi vào trong hư vô, chẳng biết đang ở nơi nào, cũng không biết sẽ đi đến đâu. Chỉ có điều ta có thể chắc chắn với cô rằng. Tạ Lan sẽ không chết, vì sao có thể chắc chắn như thế? Kiếp nạn trong trận chiến thiên sứ lần này kỳ thực không phải vì thần giới mà là vì ta mà đến. Ta không chết, Tạ Lan tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Thùy Hỏa nói. Thùy hỏa nói không sai, sát ý nảy sinh trong trận chiến thiên sứ này vốn không phải vì thần giới, hủy diệt thần giới vốn không cần đến 12 vị bản nguyên thiên sứ. Người mà sát ý thực sự nhầm vào chính là tử thần Thái Sơ. Thiên đạo muốn dùng cái chết của tử thần để lập uy, đây là lý do thứ nhất. Nếu như tử thần không chết thì các bậc đại năng Chí tôn đang ẩn nấu sâu trong vũ trụ hư không nhất định sẽ có hành động, thiên đạo muốn biết có bao nhiêu người đang là kẻ địch của ông ta. Chương 1427, anh hùng khi xế bóng, 2, trên thực tế, chỉ cần trận chiến này diễn ra, kết quả dù thắng bại thế nào thiên đạo đều có thể chấp nhận. Thiên đạo không để ý đến sự diệt vong của đại quân thiên quốc. Thậm chí còn chẳng bận tâm cả thiên quốc, thiên đạo tam vị nhất thể, một, không chết không diệt, tất cả mọi sự tồn tại trong thiên hạ trước mặt ông ta chẳng đáng một xu, việc xây dựng lại thiên quốc chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một, theo đạo cơ đốc, tam vị nhất thể đại diện cho ba ngôi thiên chúa, bao gồm đức chúa cha, đức chúa con và thánh thần. Coi như lần này thiên đạo không có ý định giết tạ Lan, cô có dám chắc anh ấy có thể đánh bại vị thiên chi kiêu nữ quan thiên sứ kia không? Quang thiên sứ còn có một con ác chủ bài chưa xuất ra, ta nghi ngờ sức chiến đấu của cô ta cũng chẳng thua kém so với ta. Thùy Hòa nghĩ một hồi bèn nói. Vậy mà cô còn nói tạ làng sẽ không chết. Đã tấn thăng lên tới kiếm chủ vĩnh hằng còn không thể đánh bại một quan thiên sứ, đàn ông như vậy cũng quá vô dụng rồi. Cũng còn may, xưa kia người đầu tiên mắc mù cũng chẳng phải là ta. Nguyên Duệ nhướng may nói. Được, cô thắng rồi đó. Nói xong chuyện về tôi, hai người phụ nữ lại rơi vào im lặng, bởi vì chủ đề tiếp theo đây vô cùng nặng nề, chẳng ai trong số họ muốn là người đầu tiên đề cập đến nỗi bi thương khó thấu này. Phong chủ ở nơi nào? Cuối cùng vẫn là Nguyên Duệ lên tiếng trước. Ở trong tim ta. Nguyên Duệ lập tức liền im lặng, lời này của Thùy Họa cô vừa nghe đã hiểu. Thái sơ phong thần đã ngã xuống trong trận chiến thiên sứ. Cô ấy còn có thể quay lại chứ? Ta không biết. Cô là tử thần Thái Sơ, chứng quản ký ức của những người đã khuất, lẽ nào ngay cả cô cũng không rõ ư, nguyên Duệ lại hỏi. Cái gọi là ký ức ấy, yêu cầu trong lòng phải có chấp niệm. Chấp niệm của phong chủ không ở ma đạo, cũng không phải cuộc sống trước đây. Chấp niệm của cô ấy nằm ở trên người vị vũ sư huyền minh đã chết kia, nếu huyền minh không thể hồi sinh, phong chủ cũng sẽ mãi mãi chìm trong nước sông minh hà lạnh lẽo. Vậy... Cô có thể khiến Vũ Sư Huyền Minh sống lại không? Cần rất nhiều thời gian. Thùy Họa khẽ lắc đầu nói. Bao lâu, lâu đến mức tôi chẳng thể nào dùng đao Minh Hà được nữa, lâu đến mức phải đợi tới một ngày tử ý trong đao Minh Hà trút ra toàn bộ hóa thành mưa xuân. Đây quả thực là một thời gian dài, Thùy Họa là tử thần, mà đao Minh Hà là vũ khí mạnh nhất của tử thần. Nếu có một ngày tử thần không cần sử dụng đao Minh Hà nữa thì thanh đao này sẽ trút ra toàn bộ tự ý. Biến cái chết thành sự sống, hóa thành một cơn mưa xuân rơi xuống nhân gian. Sẽ có một ngày như vậy sao, đôi mắt trong suốt của Nguyên Duệ ánh lên một tia hoang mang. Bất luận ngày đó có tới hay không, chúng ta đều phải đợi. Dứt lời, Thùy Họa xoay người liền rời đi. Đúng lúc này Nguyên Duệ lại cất tiếng gọi cô, chỉ vào hai vị thiên tôn phá quân và tham lang trong đại quân Hy Di, hỏi, bọn họ là ai vậy? Thùy Họa do dự một lát, cuối cùng lạnh nhạt đáp một câu. Đệ tử Ma Đạo, không phải Thùy Hòa không muốn giới thiệu hai vị hộ pháp thiên tôn này cho Nguyên Duệ, nhưng vì cô đã đồng ý trước đó với hai người họ. Thời thế tạo anh hùng, thời đại thuộc về hai vị hộ pháp thiên tôn đã trôi qua rồi, bọn không muốn người khác nhớ đến nữa, chỉ muốn làm một đệ tử bình thường của Ma Đạo, tùy ý trôi theo vận mệnh của Ma Đạo. Mặc dù Thùy họa không đồng ý với điều này, từ trước đến giờ uy tín của phá quân trước Ma Đạo chưa bao giờ suy giảm. Thế nhưng vì trước đó đã đồng ý với thỉnh cầu của hai vị hộ pháp thiên tôn nên lúc này cô cũng chỉ có thể im lặng, không những vậy còn phải giữ bí mật này trước bất kỳ người nào. Bởi vì, có đôi khi im lặng cũng là một sự tôn trọng. Anh hùng khi xế bóng, hồng nhang cũng bạc đầu. Đạo nói không thể trường thọ, đáng sợ nhất là khi vừa tỉnh cơn mộng thế gian đã đổi thay, đây nào phải một nỗi thê lương bình thường. Chương 1428, Vĩnh Hằng kiếm thể vũ trụ hư không. Khắp nơi tràn đầy những ẩn số mạnh mẽ lại thần bí, trong đó có những nơi mà ngay cả thiên đạo cũng không thể nào thăm dò được, ví dụ như vực sâu tịch diệt, ví dụ như hạt nhân năng lượng vũ trụ, lại ví dụ như thế giới hư vô được tạo thành nhờ vụ nổ của năng lương thuần tịnh. Trong thế giới hư vô không có vật chất, không có năng lượng, không có ánh sáng, cũng chẳng có nhiệt độ. Tất cả giống như giai đoạn thái dịch trong tiên thiên mũ thái, một, khi vũ trụ còn chìm trong trạng thái sơ khai, hư vô mênh mông. Một, tiên thiên ngũ thái, bao gồm thái dịch, thời điểm trời đất sinh ra vũ trụ chìm trong hư vô, thái sơ, vô hình vô chất, thái thủy, hữu hình, vô chất, thái tố, hữu hình, có chất nhưng chưa tạo thành thực thể, thái cực, âm dương tồn tại nhưng chưa phân chia. Đạo tàng nói rằng, trong thái dịch, mọi thứ đều ở thể sơ linh còn chưa thấy khí, trong giai đoạn này, ánh sáng, hình ảnh, hình thể, tên gọi, tất cả đều chưa xuất hiện. Thái dịch là khởi thủy của mọi hiện tượng, thế nhưng năng lượng lúc này còn chưa tồn tại. Thế giới hư vô do cú nổ của năng lượng chỉ có một điểm không giống thái dịch ấy là, nó mở ra một không gian khép kín hoàn toàn độc lập so với vũ trụ đại ngàn Nếu coi vũ trụ rộng lớn kia là một khối hàng băng thì thế giới hư vô mà tôi cùng quan thiên sứ đã mở ra giống như bọt khí trên khối băng đó, bóng tối tràn ngập khắp nơi, hư vô là vô tận, thân là một cơ thể mang năng lượng vật chất tiến vào trong thế giới hư vô. Điều đầu tiên gặp phải chính là sự cắn trả của thế giới này. Thân thể phạm nhân của tôi gần như tan vỡ trong nháy mắt, máu thịt hóa thành bụi đỏ bị hư vô nuốt chững. Thể xác không còn, chiến hồn cũng thoát ra ngoài. Hồn linh vốn là một dạng năng lượng, thế giới hư vô không chỉ có thể nuốt chững vật chất mà còn có thể ăn sạch tất cả các loại năng lượng. Còn may thế giới này vốn rất nhỏ, sau khi đã nuốt chững thể xác sức mạnh cắn xé hồn linh cũng suy yếu đi nhiều. Mặc dù như vậy tôi vẫn phải đem thần hồn của mình ký thác vào trong thân kiếm ngàn vàng sắm ngôn mới có thể bảo toàn nguyên vẹn. Thành kiếm này cũng không phụ sự phó thác của tôi, thế giới hư vô chẳng thể nào nuốt được thân kiếm, thế giới hư vô trong trạng thái tĩnh lặng, bất kỳ vật chất hoặc năng lượng nào xâm nhập vào liền giống như viên đá ném xuống mặt hồ đang yên ả, sự tĩnh lặng ngay lập tức bị phá vỡ. Sau khi bị phá vỡ, nó sẽ gây ra sự mất cân bằng năng lượng. Giống như tầm ăn rỗi không ngừng cắn phá thế giới hư vô, mãi cho đến khi nơi này bước vào một trạng thái cân bằng hoàn toàn mới, tình trạng này tương tự như khi vũ trụ bước vào giai đoạn thứ hai, thái dịch, đạo tàng có mây, hữu danh vô thực, tuy rằng có khí, nhưng chẳng có hình, gọi là thái sơ. Thái sơ là khởi đầu của khí nhưng lại không thể nhìn thấy hình thức của nó. Thần hồn không thể sinh tồn trong trạng thái thái dịch nhưng có thể xuất hiện trong giai đoạn thái sơ, bởi vì thái sơ đã có tiên thiên nhất khí. Cái gọi là thần hồn chính là nguồn linh cảm do tiên thiên nhất khí sinh ra. Chư thần được sinh ra trong giai đoạn thái sơ, ví dụ như phong thần, tử thần, ngay cả thiên đạo cũng sinh ra ở thời kỳ này, thần hồn của tôi trú ngụ trong thân kiếm lặng lẽ đợi chờ, đợi tới khi thế giới hư vô tiến vào thời kỳ thái sơ. Về phần trận chiến ở thần giới tôi đã chẳng có cách nào can thiệp, cũng không biết Thùy Hòa sống chết thế nào. Trong lòng mặc dù ưu tư vì cô ấy nhưng chẳng biết phải làm sao. Cùng quan thiên sứ rơi xuống thế giới hư vô, bản thân tôi phải dựa vào thanh kiếm ngàn vàng sắm ngôn để gửi gắm thần hồn, không biết cô ta làm thế nào để sống sót, sức chiến đấu của cô nàng chẳng hề thua kém so với Thùy Họa, thân là con gái của thiên đạo, tôi tin chắc cô ta nhất định có thủ đoạn để ẩn nó. Thời gian lặng lẽ trôi đi, tôi ở trong thân kiếm ngàn vàng sắm ngôn có thể cảm nhận được sự bình yên của thế giới bên ngoài. Tôi phóng một cổ thần niệm nhảy ra khỏi mũi kiếm. Lúc này liền phát hiện thế giới hư vô đã tiến vào giai đoạn thái sơ, lúc này, thần hồn của tôi từ trong thân kiếm bay ra, Huyễn hóa thành thân ảnh ban đầu của mình, đồng thời nắm chặt lấy thanh kiếm ngàn vàng sấm ngôn. Kiếm trong tay, lòng tôi cũng an yên rất nhiều. Sau khi tấn thăng thành kiếm chủ vĩnh hằng, sự phụ thuộc vào cơ thể xác thịt của tôi đã giảm đi rất nhiều. Kiếm chủ vĩnh hằng có thể củng cố kiếm ý. Chỉ cần thần hồn của tôi còn tồn tại liền có thể lợi dụng kiếm ý để ngưng tụ vĩnh hằng kiếm thể, lúc trước tôi chưa từng làm điều này là bởi vì cơ thể xác thịt của tôi chất chứa quá nhiều chấp niệm của bản thân. Thân thể tóc gia nhận từ cha mẹ, mà xác thể cũng là minh chứng cho việc bản thân tôi là nhân tộc. Tạ mạc và tạ lãng ra đời cũng là do tôi mang trong mình huyết khí của nhân tộc mới có thể cùng nguyên duệ âm dương tương hợp, bây giờ tôi đã chẳng còn lựa chọn nào khác. Sát thể đã bị thế giới hư vô nuốt chững luyện hóa thành năng lượng, lúc này chỉ đành dựa vào thanh kiếm ngàn vàng sắm ngôn trong tay để luyện hóa thành vĩnh hằng kiếm thể. Thần hồn nhất kiếm, một kiếm xe tan màn đêm và khoảng không vô tận. Đầu kiếm ánh lên một đốm sáng nhỏ, giống như một ngọn đèn đơn độc bất kể lúc nào cũng chực chờ tắt. Ngọn đèn này chính là ngọn lửa sinh mệnh của kiếm thể, cũng có thể gọi nó là linh cảm của kiếm khí, đèn nhỏ khi tỏ khi mờ. Theo kiếm ý được tôi ngưng tụ mỗi lúc một nhiều, đèn cũng từ từ cháy lên, ngọn lửa càng lúc càng sáng. Ngọn lửa chập trần không ngừng thay đổi trạng thái, tạo thành hình dáng của vạn vật. Cuối cùng biến thành một bóng người. Trần trụi, ngây ngô, khuôn mặt giống hệt với tôi. Người ấy nhắm chặt hai mắt, đôi mày khẽ cau lại, dường như rất không hài lòng với thế giới này. Cao mày tượng trưng cho sự nhận biết, sự xuất hiện của ngũ quan lục thức, thấy vậy. Tôi đem thần hồn nhập vào trong kiếm thể, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, thần hồn và kiếm thể dung hòa làm một, tôi mở mắt ra. Kiếm thể mới được sinh ra thai ngán sức sống vô tận, trái tim rung động, kiếm ý ngập tràn trong mắt. Nếu so với lửa thuần dương vì kiếm mà sinh năm xưa, kiếm thể của tôi không biết cứng cáp hơn bao nhiêu lần. Lại một lần nữa nắm chặt thanh ngàn vàng sắm ngôn trong tay, trong lòng vô thức có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể dùng một kiếm chém trách bầu trời vũ trụ. Mạnh mẽ trước nay chưa từng, tràn nập sự tự tin trước nay chưa từng. Trước đây mỗi lần nghĩ đến việc bản thân phải đại diện cho chúng sinh chiến đấu với thiên đạo, sâu thẳm trong lòng tôi vẫn luôn ẩn chứa chút gì đó rụt trệ bất an. Mà hiện nay, cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Đồng thời tôi cũng nhận thức được rằng, tôi của hôm nay chính là hình thái tối thượng có thể đạt được suốt một đời này. Sức mạnh của tôi, cảnh giới của tôi, vĩnh viễn sẽ không tăng thêm dù chỉ một chút. Trước đây tôi thường nói kiếm đạo không có giới hạn, nhưng bây giờ, tôi đang đứng tại bậc cao nhất của kiếm đạo. Tôi giải phóng kiếm ý, cố gắng cảm nhận sự tồn tại của quan thiên sứ, đồng thời chạm vào ranh giới của thế giới hư vô. Kiếm ý miên mang vô tận, tràn khắp bốn phương tám hướng. Đột nhiên, lùng kiếm ý ngay trước mặt bỗng bị xé rách, hoàn toàn tan biến vào không trung. Tôi lập tức trút kiếm đuổi theo, sau đó liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến bản thân mặt đỏ tim đập. Chương 1429, Thiên Sứ Linh Lung, một, lúc mới biến thành kiếm thể, trên người tôi hoàn toàn trần trụi. Trong thế giới thái sơ tĩnh lặng và trống rỗng, điều này chẳng khiến tôi có cảm giác gì. Giống như Adam và Eva trong vườn địa đàn, họ trần trụi thẳng thắn ở bên nhau, chẳng hề có lấy một tia bẻn lẻn. Thế nhưng, lúc tôi nhìn thấy quan thiên sứ cũng trần trụi ngay thơ như vậy, cảm giác xấu hổ và lễ pháp trong nháy mắt liền thức tỉnh. Một thân thể hoàng mỹ, không chút tỳ vết, làn da dịu dàng trong vắt giống như một viên pha lê tỏa ra ánh vàng, vòng eo thon gọn tinh tế, một số chỗ lại đầy đặn khiến người ta phải nghẹt thở. Đường đường là vị thiên thần ánh sáng tôn quý bậc nhất không một kẻ nào dám mạo phạm, thế nhưng giờ đây lại khơi gợi lên những tà niệm tội lỗi xấu xa ẩn sâu trong lòng người. Lúc này quan thiên sứ không trong trạng thái chiến đấu, thân thể nhỏ nhắn giống như người phạm, cảm giác uy Nghiêm thần thánh đã suy yếu rất nhiều. Tuy nhiên lại nhiều thêm một chút ý vị của con người, khiến người ta sinh ra cảm giác muốn gần gũi. Thế nhưng, khi tôi nhìn thấy ngọn lửa phẫn nộ trong đáy mắt của cô ta, tôi mới chợt ý thức được quan hệ thực sự giữa hai chúng tôi. Tôi và Nguyên Duệ trước đây từng đối đầu với nhau, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thế nhưng quan hệ đối địch khi ấy hoàn toàn do thân phận của chúng tôi tạo thành, cô ấy là tiên đạo tổ sư, còn tôi là tổ sư của ma đạo, nếu như không có sự tranh giành trong đạo môn. Không có cuộc chiến phong thần, tôi và Nguyên Duệ chính là một đôi thần tiên quyến lử. Thuyền bồng trước trăng, hoàng hà cửu khúc, một thoáng kinh hồng, một, đã chú định nhân duyên giữa tôi và cô ấy trên đá tam sinh. Một, một thoáng kinh hồng, chỉ một cái nhìn thoáng vội vàng lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng, trọn đời nhung nhớ, trọn kiếp không quên. Mà quan thiên sứ lại hoàn toàn không giống, tôi đã từng là đứa con của vận mệnh, còn cô ta là con gái yêu của thiên đạo. Không chỉ đối lập về thân phận, từ lập trường của mỗi người mà nói, tôi là kẻ địch nhất định phải giết của quan thiên sứ, bởi vì tôi đã xúc phạm đến tôn Nghiêm của cô ta. Cũng chính là đạo lý đó, cô nàng này trước hủy diệt thái cổ ma giới, sau lại diệt chúng sinh thần giới, do vậy cũng là kẻ địch bắt buộc phải chết trong tay tôi, nghĩ đến chúng sinh đã chết dưới tay thần uy của đại quân thiên sứ, sát ý trong lòng tôi bắt đầu trỗi dậy, thành kiếm ngàn vàng sắm ngôn trong tay cũng phấn khích đến run rảy. Thanh kiếm này đã từng chặt đứt đôi cánh của vô số thiên sứ, từng nến thử máu tươi cao quý thần thánh, cũng từng chặt đứt pháp tướng của quan thiên sứ, sĩ nhục tôn Nghiêm của vị thiên chi kiêu nữ tôn quý nhất. Lúc này đây nó đang háo hức muốn uống máu tươi của vị thiên sứ ánh sáng này, trở thành kẻ xúc phạm thực sự, làm một thanh kiếm bán bổ. Kiếm thể vĩnh hằng đã ban cho tôi kiếm tâm lạnh lùng, vẻ đẹp mỹ lệ của quan thiên sứ không thể làm giảm bớt sát ý trong tim tôi. Bản thân tôi cũng muốn dùng đôi tay mình đích thân tiễn cô ta tan biến vào trong mảnh đất hư vô này, góp phần giảm bớt một vài biến số trong cuộc chiến với thiên đạo trong tương lai. Sát ý bắt đầu ngưng tụ, dâng lên, quan thiên sứ cũng nhất thanh kiếm thuần tịnh thánh quang trong tay lên. Sở dĩ tôi có thể sống sót trong thế giới hư vô này là nhờ thanh kiếm ngàn vàng sắm ngôn, mà tương tự quan thiên sứ cũng dựa vào thanh kiếm kia của cô ta. Thuần tịnh thánh quang, bất tử bất hư, 2 Bất tử bất hư, không chết cũng không thể bị hỏng. Được trèn bởi chính tay thiên đạo, chỉ cần thiên đạo hãy còn, kiếm này sẽ không chịu lấy một tia sức mẻ. Chúng tôi tiến về phía nhau, mãi cho đến khi khoảng cách giữa hai bên còn chừng năm trượng thì bước chân đều dừng lại. Năm trượng là khu vực cấm trị của thần. Trong vòng năm trượng này sinh tử sẽ được phân rõ, con số đã được chú định, không thể thay đổi. Một khi tiến vào khu vực này nghĩa là giữa tôi và cô ta chỉ một người có thể sống sót. Vì vậy, cả hai chúng tôi cùng lúc đều dừng bước, trước khi có thể nắm chắc kết quả, bất cứ kẻ nào cũng không muốn tiến vào khu vực cấm kỵ khoảng cách thật gần, có thể ngắm nhìn càng rõ thân thể hoàng mỹ của quan thiên sứ, từng chi tiết đều hiện ra trước mắt. Thậm chí có thể cảm nhận được cả hơi thở và nhịp tin. Một người phụ nữ hoàng mỹ, cùng đồng thời là người phụ nữ nguy hiểm nhất. Ngàn vạn sấm ngôn đang rung lên vì phấn khích, mà thuần tịnh thánh Quang trong tay cô ta lẽ nào lại không muốn tịnh hóa kẻ bán bổ thiên thần là tôi đây. Cơ thể mới của quan thiên sứ so ra cũng không hề thua kém vĩnh Hằng kiếm thể của tôi là bao, cho dù tôi có dùng kiếm ý sát phạt thế nào đi chăng nữa, chỉ e đến một cọng tóc của cô ta cũng chẳng hề suy chuyển. Chương 1430, thiên sứ Linh Lung, một, thân thể này do ánh sáng thuần tịnh thánh khiết đắp nặng. Mà đạo ánh sáng sinh mệnh ấy chính là do thiên đạo tự tay phong ấn trong thanh kiếm thuần tịnh thánh quang, dường như là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Khi quang thiên sứ dùng cơ thể được đút bằng ánh sáng ấy để xuất hiện chính là tượng trưng cho việc toàn bộ năng lượng đã được giải phóng. Lúc này đây cô ta so với khi còn ở trên bầu trời thần giới đã mạnh hơn rất nhiều, cơ thể nhỏ nhắn tưởng chừng như yếu mềm nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Quang thiên có thể thiêu đốt mọi ô uế, tịnh hóa tất cả tội lỗi. Hành hình những kẻ dị đoan, đây là tôn nghiêm thuộc về thiên đạo, cũng là quyền trường tối thượng mà thiên đạo ban tặng cho cô ta. Tôi vẫn không có bất kỳ hành động gì, mặc cho trái tim thất Hiếu linh lung có xoay chuyển thế nào cũng không thể tra được bất kỳ nhược điểm gì của quan thiên sứ. Khả năng phòng ngự của cô ta cũng giống như thân thể kia, hoàng mỹ không chút tì vết, chẳng có lấy một tia kẻ hở, đồng thời, sức mạnh chiến đấu và sát ý của cô ta cũng đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong mà tôi không thể nào trấn áp được. Chỉ cần tôi buông lỏng một chút sẽ ngay lập tức bị cô ta tịnh hóa phán quyết, tuyên cáo vận mệnh tử vong. Một sinh vật cường đại nguy hiểm và xinh đẹp, đồng thời còn có sức mạnh phòng ngự hoàng mỹ, đối mặt với một quan thiên sứ như vậy tôi chỉ có thể đợi chờ. Mà cô ta đối với tôi rõ ràng cũng bó tay bất lực, vĩnh hằng kiếm thể gần như bất tử bất diệt, đòn tấn công của quan thiên sứ đối với tôi mà nói chẳng gây ra chút ảnh hưởng nào. Kiếm ý như sắc như đồng, càng không bị ánh sáng ăn năng của cô ta tác động. Thân cách và uy nhiêm của quan thiên sứ đối với tôi càng chẳng có lấy một chút tác dụng. Chúng tôi đều mạnh mẽ và nguy hiểm như nhau. Kẻ nào cũng mang trong mình sát ý tràn trề với đối phương, giống như hai con giả thú đói bụng gặp nhau nơi ngõ hẻm. Thời gian đang trôi đi, mà chúng tôi dường như không thể cảm nhận được dòng chảy của thời gian, theo sát ý không ngừng dân trào, tâm thức càng lúc càng căng thẳng, áp lực cũng mỗi lúc một lớn. Sát ý đều có điểm giới hạn. Một khi đã chạm tới điểm này mà không thể giải phóng thì bản thân chắc chắn sẽ bị phản phệ, chẳng khác nào một hành động tự sát. Dần dần tôi đã cảm nhận được sự phản phệ của sát ý, tôi biết, nếu bản thân còn không ra tay với quan thiên sứ, kiếm ý sẽ cắn ngược lại chủ. Điều này cũng giống với pháp tắc của trời đất, vật cực tất phản, 3 3 vật cực tất phản, là một câu trong đạo đức kinh, ý nghĩa của nó là một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản ngược lại. Thế nhưng tôi vẫn chưa thể tìm ra điểm sơ hở của quan thiên sứ nằm ở đâu, chỉ có thể cảm nhận được bản thân cô ta cũng đã đến điểm cực hạn của sát ý. Vậy thì, tiếp theo đây thứ mà chúng tôi phải giao đấu chính là sức nhẫn nại của từng người. Tôi nhìn thấy thân thể quan thiên sứ đang khẽ run rảy, giữa lúc vạn phần nguy hiểm như thế này đột nhiên lại toát ra vẻ cám dỗ chết người. Trong phút giây sinh tử, lẽ ra tôi không thể để bản thân bị dục vọng cuốn đi, thế nhưng chính trong lúc mấu chốt này, thân thể của tôi lại bắt đầu mất kiểm soát. Không thể nào ngăn cản những tà niệm xấu xa đang nảy sinh trong đầu, quan thiên sứ đương nhiên cũng chú ý đến điểm này, thế nhưng trên mặt cô ta chẳng hề để lộ tư thái của kẻ thắng cuộc, ngược lại giống như bị sự sỉ nhục bao vây lấy. Thân là vị thiên thần ánh sáng cao quý nhất trong thiên hạ, thế nhưng đối thủ của cô ta lại bởi vì nhìn thấy thân thể mà lộ ra sơ sở, đây không phải là vinh dự, ngược lại đó là sự bán bổ trắng trận. Chỉ có điều, rất nhanh cô ta liền bình tĩnh lại, chỉ cần tôi chết đi. Bất luận cô ta có phải chịu đựng sự sỉ nhục như thế nào cũng không một ai hay biết, không những vậy cô ta còn đạt được vinh quang tối thượng của kẻ đã tự tay giết chết ma đạo tổ sư. Nhận thức được điều này, cơ thể của quan thiên sứ càng trở nên rung động kịch liệt. Cơ thể cũng nảy sinh biến hóa, lưng eo càng thẳng hơn, những đường công càng thêm lung linh mời gọi. Trong lòng tôi càng lúc càng loạn, nhìn thấy vậy khóe môi của quan thiên sứ khẽ công lên tạo thành một nụ cười bí hiểm, dùng tay trái gãi nhẹ vào ngực. Móng tay sắc nhọn cứ vào da dịch, máu tươi đỏ thấm cứ thế chậm chậm chảy ra. Người thấy mùi máu thuần khiết của quan thiên sứ, sát ý của ngàn vàng sấm ngôn càng trở nên mãnh liệt, sức mạnh phản phệ dán xuống người tôi cũng vì thế mà tăng lên bội phần, vĩnh hằng kiếm thể cũng không thể chịu đựng nổi, máu tươi từ mũi miệng liên tục thổ ra, trong mắt cũng hiện lên thủy triều đỏ rực. Người không biết xấu hổ hay sao? Tôi hỏi. Cái chết của người sẽ trở thành tấm màn che đầy sự xấu hổ của ta. Quang thiên sứ nhàn nhạc đáp lời. Nếu ta đây không chết thì sao, kiếm tâm của ngươi đã không thể khống chế, cho dù có bước vào khu vực cấm kỵ của thần cũng chẳng phải đối thủ của ta, nếu không hành động thì bản thân lại không thể chịu nổi sức mạnh phản vệ của kiếm ý, trái phải thế nào cũng chẳng thể tránh khỏi một chữ chết. Chẳng biết ngươi đã từng nghe qua lời này chưa? Lời gì? Trốn chạy chưa chắc sẽ tránh được, đối mặt chưa chắc sẽ khó khăn. Dứt Dứt lời Tôi nhất kiếm bước một bước lớn tiến về cấm khu của thần, chương 1431, ngọn thương thiên tặc, một, trong lĩnh vực cấm chế của thần, chỉ có sống chết, không có chiến thắng hay thất bại. Lúc này thâm tâm tôi đang rất hỗn loạn, kiếm thể vĩnh hằng bị sự phản phệ của kiếm ý khiến cho trọng thương, kinh mạch cũng hỗn loạn. Dù là kiếm tâm hay kiếm thể, tôi cũng bây giờ không ở trạng thái tốt nhất để bước vào lĩnh vực cấm chế của thần. Mặt khác. Quang Thiên Sứ tuy rằng cũng bị sát khí cường đại tấn công nhưng tâm tính lại ổn định hơn tôi rất nhiều, rất có lòng tin chiến thắng. Tôi đã đánh mất ưu thế dẫn đầu, dù có tính toán thế nào cũng không thể lật ngược ván cờ, vì vậy, sau khi tiến vào lĩnh vực cấm chế của thần, tôi dơ tay, ba luồng kiếm khí trực tiếp sọc thẳng đến Quang Thiên Sứ. Sau khi được thăng cấp lên vĩnh Hằng kiếm chủ, tàm kiếm thái cổ đã có sự thay đổi to lớn, mà kiếm trúc xuống như sóng biển, thần kiếm nổ tung như sấm sét, Quỷ kiếm như hàng băng nhập thể. Ngay lúc này, tôi dùng ma kiếm tấn công trước mặt quan thiên sứ, thần kiếm tấn công ngực và bụng, còn quỷ kiếm lại cực kỳ âm hiểm mà đâm vào bộ phận quan trọng trên cơ thể. Ba thanh kiếm đồng thời tiến công, lần lượt đánh ở phần trên, giữa và dưới của quan thiên sứ, mỗi đòn kiếm sau lại càng hung ác hơn đòn trước. Nếu là trước đây, tôi sẽ không bao giờ có thể sử dụng những chiêu kiếm hèn hạ và vô liêm sỉ như vậy, đặc biệt là khi đối mặt với phụ nữ tay không tất sắc. Nhưng bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác. Cái giá của việc làm quân tử là cái chết. Vẽ mặt của quan thiên sứ thay đổi ngay lập tức, cô ta dơ tay lên, tấm trắng thánh Quang lập tức xuất hiện. Tấm khiên thánh Quang bao phủ các điểm quan trọng của cơ thể, mà kiếm không thể phá vỡ, thần kiếm thì bị chặn lại, thế nhưng, quỷ kiếm không đâu không thể xuyên qua, đã đâm xuyên tấm khiên thánh Quang một luồng kiếm khí hàng lạnh đã đâm vào cơ thể của quan thiên sứ. Quang thiên sứ vừa tức giận, nhục nhã lại khó chịu. Sau khi quỷ kiếm xuyên thủng qua tấm khiên thánh quang, sát thương đem lại rất yếu, nhưng hơi lạnh trong kiếm vẫn còn đó, đâm vào phần bụng dưới, sao có thể không khiến cô ta nhục nhã điên lên được. Quang thiên sứ hai tay nắm chặt và dơ cao thanh kiếm thuần túy thánh quang, chém về phía tôi, lúc này tôi mới xuất ra ba thanh kiếm, không thể ngưng tụ toàn bộ kiếm khí để chống đỡ ngay lập tức, chỉ có thể dùng đỡ thanh kiếm vạn thiên sấm ngôn để đỡ đòn. Kiếm thánh quang uy nghiêm như vậy, một kiếm chém xuống ngàn vạn thánh hỏa. Trong thánh hỏa, sấm sét cuồn cuộn, tia chớp đăng xen, còn có cả sức mạnh của phù văn huyền bí, tôi có thể chặn nhát kiếm bằng thanh kiếm của mình, nhưng tôi không thể ngăn được ngọn thánh hỏa và sấm sét trên thanh kiếm của cô ta. Hai thanh kiếm va chạm nhau, kiếm vạn thiên sấm ngôn phát ra tiếng keng thê lương, sau đó hỏa cùng sấm sét giáng xuống thân kiếm của tôi. Thánh hỏa đốt cháy thân kiếm của tôi, Sắm xét tác động lên linh hồn tôi. Tôi bị trúng đòn và bay ngược lên không trung, quan thiên sứ đã thành công chỉ với một đòn tấn công và đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Cô ta vừa cầm thanh kiếm nặng nề, vừa thả tay ra để vẽ những nét phù văn vàng bí ẩn trong không trung. Phù văn tập hợp thành chuỗi và dần dần phát triển thành một ngọn thương vàng. Sớm đã lường được quan thiên sứ sẽ còn ẩn giấu chiêu bài, nhưng không ngờ rằng vũ khí bổn mệnh của cô ta lại là cây thương. Tôi đã thăng lên là vĩnh hằng kiếm chủ, vạn kiếm cũng không thể phá hủy, với chiến lực của quan thiên sứ thì không thể giết chết tôi, bởi vì kiếm thể của tôi có thể nuốt những phần lớn lượng kiếm ý, đây cũng là điều tự tin khi tôi quyết đấu với quan thiên sứ. Thế nhưng, không bao gồm ngọn thương. Kiếm là vua của trăm vạn binh khí, thương lại là giặc trong trăm vạn binh khí. Hể bất cứ thứ gì được gọi là giặc, đều là sự tồn tại cực kỳ gian xảo và tàn nhẫn. Dòng chữ màu vàng xuất phát từ lời truyền thụ của thiên đạo, ngọn thương này được thiên đạo thiết kế riêng cho quan thiên sứ. Sau khi ngọn thương đã được tạo hình hoàn chỉnh, tôi thoáng ngửi thấy mùi quen thuộc từ trong ngọn thương. Đây là loại thương gì? Tôi lùi lại hỏi. Thiên tạc, Nguyệt Trung Đạo Thần. Quan thiên sứ cười khảy đáp Không, không thể nào, thiên đạo làm sao có thể khống chế được sức mạnh của thiên tạc tinh. Thần không toàn năng. Thiên đạo thì không gì không thể, sau khi tạ mặt lăng chết, thiên đạo nắm giữ được toàn bộ sức mạnh của thiên tạc tinh, bàn nó lại cho ta. Cái gọi là nhân quả luân hồi, đây chính là nhân quả luân hồi của hai đời ma đạo tổ sư các ngươi. Lời nói của quan thiên sứ khiến trái tim tôi ngay lập tức trùng xuống. Khi đó, từ phút đoán chữ, chữ nhất, chính là có bắt đầu cũng có kết thúc, mối quan hệ giữa tôi và ma đạo tổ sư chính là sự luân hồi số mệnh hoàn hảo, sau này. Tôi khám phá ra bí ẩn về thân thế của đạo tổ, biết được rằng ông ấy không phải là vận mệnh chi tử, cũng không phải mệnh thất sát, mọi thứ đều là do ông ấy đánh cắp được nhờ vào sức mạnh của thiên tạc tinh, thứ được tôn xưng là nguyệt trung đạo thần thiên tạc tinh mới là nguồn vốn của ông ấy. Thật không ngờ được, bây giờ thứ tôi phải đối mặt lại chính là sức mạnh của thiên tạc tinh, chương 1432, ngọn thương thiên tạc, 2, nếu hôm nay tôi bị thương thiên tạc một nhát đâm chết. Há chẳng phải sẽ ứng nghiệm lời nói của từ phúc, hoàn thành một kiếp luân hồi định mệnh giữa tôi và ma đạo tổ sư sau. Áp lực tôi gánh lấy ngày càng lớn, khí tức của tôi bị quan thiên sứ khóa chặt, khiến tôi không thể trốn thoát. Khi ngọn thương thiên tạc ngày càng đến gần tôi, một lần nữa, tôi cảm thấy cái chết đang đến gần với mình. Tôi tưởng mình đã thoát khỏi sự kiểm soát của vận mệnh nhưng không ngờ lại bị mắc kẹt trong nhân quả luân hồi. Trong trận chiến này tôi đã mất đi ưu thế vốn có. Không thể không bước vào lĩnh vực cấm chế của thần, giờ đây quan thiên sứ đã sử dụng đến thương thiên tạc, dùng sức mạnh vận mệnh phong ấn đi quỷ đạo vận mệnh của tôi, không thể chạy trốn. Không ai có thể thoát khỏi nhân quả, ngay cả thiên đạo cũng sẽ vì côn mà bị giam cầm trong nhân gian. Giữa sự sống và cái chết, tôi chợt nhớ ra một chuyện, cho dù là ở côn luân tuyết vực, huyền Quang huyển ma hay là sau này trong thần miếu nữ hoa, pháp thân tam thanh của đạo tổ mà tôi nhìn thấy chỉ là một bóng lưng. Ngoại trừ hình ảnh phản chiếu ý chí của ông ấy là ngoại lệ. Khi đó, tôi cho rằng đạo tổ là người xa cách, kiêu ngạo và tôi không xứng đáng được gặp mặt. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ông ấy cũng đã đoán ra chuyện gì xảy ra rất nhiều năm sau đó, điều không muốn đối mặt chính là nhân quả giữa tôi và ông ấy. Một người là bắt đầu, một người là kết thúc, nếu cuộc gặp gỡ của chúng tôi xảy ra thì chính là kết thúc của mọi chuyện, vậy thì mọi thứ liên quan đến ma đạo đều sẽ bị xóa sạch ngay lập tức. Mục tiêu của ngươi là ta. Tôi nhìn quan thiên sứ nói. Đương nhiên, một thần giới cõng con sao xứng để ta ra tay. Thiên phụ không thể tự tay giết ngươi, cho nên chỉ đành để ta đến kết thúc số mệnh của ngươi. Nói xong, quan thiên sứ tăng thêm sát khí, lúc này kiếm thể của tôi đã bị thánh hỏa thiêu rụi toàn thân, hồn phách gần như bị sấm sét đánh nát tan. Nhìn thấy ngọn thương thiên tặc từng chút một tiếng đến huyệt thần đình của tôi, tôi không còn sức để ngăn cản. Ma đạo tổ sư, hãy cảm nhận sức mạnh hủy diệt từ thiên tạc tinh đi. Những lời này nói ra, thương thiên tạc cuối cùng đã đánh trúng huyệt thần đình của tôi. Bùm, một tiếng nổ, ý thức của tôi hỗn loạn. Một luồng khí sát phạt không thể ước tính được tràn vào huyền quan của tôi, sức mạnh này, chính là sức mạnh của thiên tạc. Thiên tặc vào huyền quang ngay lập tức bắt đầu đánh cắp sức mạnh ở bên trong huyền quan của tôi. Huyền quan của tôi rộng lớn và vô tận chứa đựng khả năng vô hạn và sức sống gần như bất tận. Tuy nhiên, với sự xâm nhập của thiên tạc tinh toàn bộ sức mạnh của huyền quang đến cuối cùng sẽ bị nó đánh cắp toàn bộ, sau cùng nó sẽ trở thành một thế giới chết chóc. Huyền quang là con ác chủ bài thực sự của tôi, tôi thậm chí còn nghĩ đến việc, nếu tôi có thể sử dụng huyền quang của mình để cứu tất cả chúng sinh khỏi họa diệt thế và mở ra cánh cửa đến thế giới mới cho họ hay không. Vì điều này, tôi sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào. Huyền quang của tôi còn lưu giữ sức mạnh ý chí của U Huỳnh và Chúc Chiếu, giờ khắc này tôi cảm nhận được nguy cơ đang đến, sức mạnh ý chí của hai con thánh thú một lần nữa hòa thành hình M dương ngư và tạo thành thái cực đồ đen trắng. Thái cực đồ đen trắng không ngừng xoay tròn, như thể cố gắng kéo thương thiên tạc vào trong vòng xoáy âm dương và nuốt chữ nó một cách triệt để. Thì ra bên trong huyền quang của ngươi còn có sức mạnh của hai con thánh thú. Quang thiên sứ có chút kinh ngạc nói. Thiên tạc là nhân quả của ta. Hai thánh thú này Âu cũng là nhân quả của thiên đạo. Ha ha, ngươi sai rồi. Nếu là ý chí thánh thú hoàn chỉnh, quả thực có thể phong ấn ngọn thương thiên tặc, đáng tiếc, hai cổ ý chí này, sức mạnh quá yếu, chỉ có thể kiềm chế trong chốc lát, sớm hay muộn cũng đều bị thương thiên tạc trọng lấy. Cầm chân trong chốc lát cũng đủ để ta giết ngươi rồi. Kiếm thể của tôi vẫn luôn chịu đựng sự thiêu đốt của thánh hỏa, nhưng mà... Thành kiếm vạn thiên sấm ngữ trong tay tôi lại đang liên tục nuốt lấy kiếm ý của quan thiên sứ, còn dẫn chúng vào cả bên trong kiếm thể. Kiếm thể trông như có nhiều lỗ thủng, đáng thương muôn phần, nhưng kiếm ý chứa trong đó đã vượt quá giới hạn kiểm soát của tôi. Lúc này, ngọn thương thiên tặc đã bị ý chí của hai con thánh thú kiềm chế, cũng là lúc tôi phát động một cuộc phản công. Ngay lúc đó, tôi tập trung toàn bộ kiếm ý của mình, thành kiếm vạn thiên sắm ngữ rung lắc một hồi. Bọc phát ra lượng kiếm khí mạnh mẽ vô song, kiếm khí dân trào và ngay lập tức đánh bật thanh kiếm thuần túy thánh quan. Quang thiên sứ dùng thần niệm ngưng tụ ra thương thiên tắc, nhưng bất ngờ bị tôi đánh trả, phúc chốc đã trở nên thất thần. Điều tôi muốn chính là khoảnh khắc này, xuất kiếm vô hối, điên cuồng đâm thanh vạn thiên sắm ngữ vào những bộ phận quan trọng của cô ta, giải phóng toàn bộ kiếm ý trong cơ thể tôi. Quang thiên sứ trở nên bị động trong một chiêu thức. Chỉ riêng thanh thuần túy thanh quang đã không phải là đối thủ của tôi, lần nửa triệu hồi khiên thánh quang, nhưng lần này nó không tồn tại được bao lâu đã bị kiếm khí của tôi nghiền nát. Sau đó, kiếm khí bắt đầu tẩy phạt cơ thể cô ta, dòng máu màu vàng kim bắn tung tué, hóa thành thánh hỏa và bốc cháy. Khi thương thế ngày càng nghiêm trọng, ngọn thanh hỏa cũng ngày càng cháy dữ dội, mà hình ảnh quan thiên sứ thì ngày càng mờ đi trong ngọn thanh hỏa rực cháy. Thứ thánh hỏa đốt là nguồn sống của quan thiên sứ. Chỉ cần thánh hỏa cháy rùi, thì sinh mệnh của cô sẽ chấm dứt, bóng dáng của quan thiên sứ ngày càng mờ nhạt, tôi tưởng cô ta sẽ bị nổi sợ hãi cái chết chiếm lấy, nhưng không ngờ, cô ta lại đang mỉm cười với tôi. Ngươi cười cái gì? Ma đạo tổ sư, ngươi có biết tại sao thiên phụ lại không muốn tự tay giết ngươi không? Quan thiên sứ hỏi. Tại sao? Bởi vì ông ấy muốn huyền quang của ngươi, nếu huyền quang của ngươi bị phá hủy. Ngươi sẽ không có giá trị gì trong mắt ông ấy nữa, nhiệm vụ hiện tại của ta đã hoàn thành, thiên phụ sẽ không bao giờ nương tay với ngươi nữa. Cho dù ta có bị thiên đạo giết chết thì cũng là chuyện của sau này, bây giờ thì ngươi phải chết là ngươi. Ma đạo tổ sư, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ bị ngươi giết chết sao? Ta không thể nghĩ ra được lý do nào để ngươi sống tiếp được nữa. Ha ha, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta sẽ không chết, giọng nói của quan thiên sứ ngày càng trở nên thanh thoát hơn. Cuối cùng thân hình đó hoàn toàn bị ngọn thánh hỏa nuốt chững. Sau khi cô chết, ngọn thánh hỏa vô tận lắp đầy toàn bộ khoảng hư không. Phản vệ của năng lượng một lần nữa làm suy yếu kết giới của thế giới hư không, sau đó tôi dùng kiếm chém đôi và thoát khỏi đó. Chương 1433, thân làm cha mẹ đại lục thần giới hoang tàn, chiến tranh ở đây chưa từng dập tắt, chư thần còn đang chìm trong nỗi bi thương vô tận. Một trận chiến này không biết đã có bao nhiêu thần tộc bị diệt vong. Cũng không biết có bao nhiêu sinh linh chết dưới ánh sáng sám hối mà quan thiên sứ bọc phát ra khi tiêu biến. Mặc dù không hoàn toàn biến thái cổ thần giới thành vùng đất chết, nhưng hiện thực thì cũng không khác gì cho lắm. Các mạch đất vẫn còn đó, nhưng trường năng lượng lưỡng cực đã bị U Huỳnh cùng chút chiếu sử dụng quá mức, từ nay về sau, thế giới này sẽ không thể quay trở lại khung cảnh phùng vinh như trước đây nữa, cũng sẽ không có thêm một thần tộc mới nào được sinh ra nữa, mà chỉ già đi từng ngày, rồi cuối cùng. Ác sẽ đi đến kết cục giống như ma giới và minh giới vậy. Đại quân thần giới 10 phần chẳng sống sót nổi một phần, bây giờ đang nhận lấy trách nhiệm nặng nề xây dựng lại thần điện. Phần lớn chư thần đều đã nằm lại, chỉ còn lại nữ thần băng tuyết ở bên cạnh mộ dung nguyên Duệ những vị thần linh khác đều đã trở về với thần tộc của mình, để an ủi vong linh, xây lại thần điện. Dưới sự tàn phá thảm khốc, thần giới đã không còn cần đến trật tự nữa, bởi vì mọi sinh vật sống chỉ còn lại nỗi đau cùng hồi ức. Họ hồi tưởng về những ngày xa sư tươi đẹp của thần giới, khi mặt trời chiếu rọi, mặt trăng tranh giành thế chỗ và các ngôi sao tỏa sáng rực rỡ. Từ nay về sau, sẽ không còn có thể nhìn thấy ánh sáng của Thái Dương thần, sự gia hộ của Nguyệt thần, linh khí băng tuyết không còn, làng gió thổi cũng chẳng ấm áp nữa. Nước biển không còn do thần linh cai quản, hỏa linh cũng không còn được hỏa thần triệu hồi. Mọi hiện tượng tự nhiên rơi vào hỗn loạn, chỉ còn lại sự hoang tàn thảm khốc nơi hoang vu. Đêm ngày càng dài, ngày ngày càng ngắn, khi thần tính của những thần tộc còn sót lại dần dần mất đi, thì sẽ không lâu nữa, họ sẽ trở thành những chúng sinh bình thường. Nguyên nhân nằm ở, niềm kiêu hãnh của thần tộc đã hoàn toàn bị đánh bại và vinh quang của thần tộc đã u ám mờ mịt. Bức tượng điêu khắc thái của lôi thần ở vực lôi đình đã lặng lặng đổ sụp xuống, với tư cách là cha của chúng thần trong thần giới, bức tượng của ông có ý nghĩa phi phạm đối với thần giới. Tượng thần sụp đổ cũng đồng nghĩa với việc thần giới đã hoàn toàn mất đi sự truyền thừa thần tính. Có lẽ không bao lâu nữa, thái cổ thần giới sẽ phải đổi một cái tên khác. Thần giới bị thất lạc, vương quốc bị bỏ rơi. Nhìn thấy một thần giới thương tan, trong lòng tôi cảm thương vô hạn. tam giới thái cổ đại diện cho quá khứ của vũ trụ, sự suy tàn của chúng đã chứng minh tính chất không thể đảo ngược của thời gian, quy luật thịnh cực tất suy của đất trời, những gì đã mất thì không bao giờ có thể lấy lại được. Cho dù có những bậc cao thủ như Kim Hà, Mộ Dung, Thùy Họa thì cũng không thể tránh khỏi việc thời gian sẽ biến tam giới thái cổ triệt để chìm trong dòng chảy lịch sử. Tôi đã thấu tỏ kết cục của thần giới, cho đến khi những chúng sinh còn sống này dần dần đi đến bờ vực bị diệt vong, mà tôi vẫn không thể chỉ cho họ một con đường sống. Họ thuộc về quá khứ, trong khi nhân gian thuộc về hiện tại, quy khư không thể dung nạp bọn họ, nhân gian cũng không cần đến thần linh thái cổ. Nghĩ đến đây... Trong lòng tôi càng thấy buồn hơn, buồn thay cho Nguyên Duệ. Tại nơi ở tạm thời trong điện chiến thần, Nguyên Duệ đang chăm sóc Tạ Mạc và Tạ Lăng. Để ổn định các địa mạch trong thần giới, hai đứa bé đã cạn kiệt sức lực, bộ dạng bơ phờ của chúng khiến người ta vô cùng thương xót. Tôi muốn ông Tạ Lăng, nhưng nó đã né tránh và rút vào trong vòng tay Nguyên Duệ. May mắn thay, Tạ Mạc có ấn tượng tốt với tôi, cho phép tôi ôm con bé vào lòng. Thân thể Tạ Mạc rất nhẹ. Hơi thở nặng nề hơn bình thường rất nhiều. Nguyên Duệ nói đúng, tôi có lẽ là người cha tắc trách nhất trên đời này, ông con gái yêu quý của mình vào lòng, nhưng lại không biết phải nói gì với con, chỉ có thể dùng sức ông con vào lòng, dùng trầm âu yếm ma sát phần trán con bé. Tạ mạc vô cùng xinh đẹp, rất giống mẹ con bé, làn da bé mịn như tuyết, dưới hàng mi dài cong công là một đôi mắt to, con ngươi đen trắng rõ ràng. Chiếc mũi tinh xảo chuyển động lên xuống theo hơi thở nặng nề, Bộ dáng vừa đáng yêu vừa đáng thương khiến người ta đau lòng vô cùng. Tạ lăng cũng rất giống tôi, nhúc nhát lại bướng bỉnh, khi tôi nhìn thằng bé, nó sẽ quay người đi, khi tôi không nhìn nó nữa, thằng bé sẽ lén lúc nhìn tôi. Tôi mong thằng bé sẽ không đa tình như tôi, vướng phải nhiều nợ đào hoa đến vậy, hai đại thánh thú có thể đầu thai thành người, không biết đã phải tốn hết bao nhiêu cơ duyên để làm được điều này. Trở thành con tôi, tôi cũng không biết đó là may mắn hay xui xẻo của chúng. Tạ mạc, con có hận cha không? Tôi nhẹ nhàng hỏi. Tại sao lại phải hận cha? Khi các con cần cha, cha lại không ở bên cạnh, mỗi một lần cha xuất hiện đều khiến các con chịu khổ. Không hận. Tạ mật nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp. Tại sao, con cũng không biết vì sao, em trai thường mắng cha, nhưng khi ngủ em ấy lại thường gọi cha. Còn con thì sao, con có từng mơ thấy cha chưa? Con có. Tôi ôm tạ mạc ngồi lên cột đá trong thần điện, tựa đầu tạ mạc vào lòng ngực tôi, vuốt về mái tóc mềm mại của con bé, hỏi, mơ thấy cha đang làm gì? Con nằm mơ thấy cha không cần chúng con nữa. Nói xong, tạ mạc sụt xịt mũi hỏi, cha, cha sẽ không cần chúng con nữa à? Không đâu, cha sẽ ở bên các con mãi mãi. Nguéo tay, không được lừa tụi con, được. Tôi móc tay với tạ mạc và hứa hẹn. Mặc dù trong lòng tôi biết rằng mình sớm đã không thể đưa ra hứa hẹn được nữa Dù là tạ mạc hay tạ lăng, chúng đều không phải là những đứa trẻ bình thường Chúng đã giác ngộ từ rất sớm Đó là lý do tại sao con bé có thể nói chuyện với tôi với một giọng điệu rõ ràng là không phù hợp với lứa tuổi của con bé Những đứa trẻ bình thường như chúng vẫn còn ngu ngơ Ngay thời nhưng chúng đã tự mình gánh vác lấy vận mệnh của mình Ký ức của U Huynh và chút Chiêu không còn tồn tại Nhưng với tư cách từng là những sự tồn tại chí cao vô thượng chúng nó vẫn giữ được năng lực hiểu biết mạnh mẽ. Vừa có thể khám phá về môi trường xung quanh, vừa có thể hiểu thấu được lòng người. Tuy nhiên, sự sâu sắc này ẩn sâu trong tâm hồn chúng, không thường xuyên được bộc lộ ra ngoài, vẫn tuân thủ sự hồn nhiên mà dáng vẻ trẻ thơ vốn có. Nhưng một khi có điều gì đó chạm đến tâm hồn chúng, chúng sẽ ngay lập tức thể hiện sự hiểu biết sâu sắc, đó chính là khởi nguồn cho giấc mơ của tạ mạc. Tôi nhìn về Nguyên Duệ, như thể thánh nữ cô xạ tiên tử của công lông núi tuyết, thái cổ chiến thần nhưng giờ đây lại giống dáng vẻ của một người mẹ hiền từ. Gạt đi sự ưu sầu bao trùm thần giới, cô ấy dịu dàng an ủi con trai tạ lăng. Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Nguyên Duệ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, thâm tình tựa nước. Nếu có thể, tôi sẽ đánh đổi mọi thứ để đổi lấy thời gian an yên. Tuy nhiên, huyền quang đang không ngừng bị thiên tặc tin nuốt chững luôn nhắc nhở tôi. Rằng cảnh tượng trước mắt đã là dư âm cuối cùng của cuộc đời tôi Nguyên Duệ còn chưa đoán trước được Nhưng tạ mạc đã nhìn thấy số phận của tôi trong giấc mơ Chương 1434 Kim Hà rời đi Một trận chiến ở thần giới đã gây chấn động đến không biết bao nhiêu bậc trí tôn trong vũ trụ Tử thần đã dẫn dắt đại quân Hy Di đánh bại quân đoàn thiên sứ Sau đó tôi dựa vào vực thảm hư không mà tiêu diệt con cưng của thiên đạo quan thiên sứ Những chiến tích trực rỡ này đã làm trung chuyển địa vị bất khả chiến bại của thiên đạo, đồng thời ban cho những bậc chí tôn ẩn sâu trong khoảng hư không vũ trụ một tia hy vọng. Trời diệt chúng sinh, chúng sinh diệt trời. Thiên đạo cường đại đến vậy, chỉ dựa vào ma đạo, chỉ dựa vào nhân gian thì cũng không đủ để bàn đến chuyện thắng bại, bắt buộc phải tập hợp toàn bộ sức mạnh của toàn vũ trụ mới có thể đẩy ngã cánh cổng của thiên đạo, đối mặt với bổn tôn thiên đạo. Tạ Lan, có một điều em không thể nghĩ thấu, Mấy ngày này em vẫn luôn suy đoán, dù thế nào thì quan thiên sứ cũng không nên chết trong tay anh. Nhiêm túc mà nói, cô ta vốn không nên chết mới đúng. Nguyên Duệ nói. Tại sao chứ? Anh nghĩ thử xem, ở thiên quốc, địa vị quan thiên sứ chỉ dưới thiên đạo, nhận biết bao sự sủng ái, là thánh nữ của thiên quốc, nếu như cô ta chết đi, thiên đạo làm sao có thể đến chút phản ứng cũng không có. Thiên đạo có thể không quan tâm đến sự tồn vong của đại quân thiên sứ. Cũng giống như việc ông ta chẳng mảy may quan tâm đến đại quân thiên khiển của tứ linh thần thú, nhưng mà, theo lẽ thường mà nói, không có lý do gì để ông ta dễ dàng từ bỏ quan thiên sứ như vậy, thiên tâm khó đoán, có lẽ quan thiên sứ cũng không có chỗ trong mắt ông ta. Không, không giống nhau. Quan thiên sứ đối với thiên đạo cũng giống như anh đối với vận mệnh vậy. Rất nhiều chuyện, bản thân vận mệnh không thể tự mình làm được, nên mới sinh ra đứa con của vận mệnh. Thiên đạo cũng vậy. Quang Thiên Sứ là người phát ngôn hoàn hảo nhất của ông ta, vì vậy ông ta mới bỏ ra rất nhiều công sức, không tiếc trao cho cô ta ngọn thương thiên tạc, hơn nữa còn mở sẵn con đường thánh quan chói lọi cho cô ta. Nguyên Duệ nói rằng mỗi người đều có sở thích riêng của mình, Quang Thiên Sứ chắc chắn là nghịch lân của thiên đạo. Tôi đã giết Quang Thiên Sứ, một sự tồn tại kiêu ngạo vạn cổ như ông ta không thể im ỉm mà không làm gì được, tôi nhớ lại lời của Quang Thiên Sứ trước khi tôi tiêu diệt thần hồn cô ta. Cô ta đã nói rằng mình sẽ không bao giờ chết đi. Mỗi người chỉ có một linh hồn, thậm chí có là thiên sứ thì cũng không ngoại lệ. Những gì còn sót lại khi ma đạo tổ sư nhất khí hóa tam thanh chẳng qua chỉ là hai hình ảnh phản chiếu thần niệm của ông ấy, mà tàn hồn cuối cùng của ông ấy đã trở về với thiên địa trong trấn hồn quan rồi. Mà đó cũng là thật sự chết đi bởi vì thiên đạo đã nắm bắt được sức mạnh của thiên tạc tinh, đạo tổ không chết, sức mạnh của thiên tạc tinh sẽ không bao giờ rơi vào tay thiên đạo. Trong trận chiến vực trả hồn, những gì tôi nhìn thấy trong trời chiêu hồn là tàn dư ý chí cuối cùng của ông ấy, hiện thực thì từ lâu đã bị tiêu diệt. Nguyên Duệ, Quan Thiên Sứ nói với anh rằng Ả sẽ không chết, nhưng anh thật sự nghĩ không ra lý do mà Ả có thể sống sót. Tôi nói. Nhưng cô ta lại càng không có lý do để lừa anh, nếu cô ta nói mình có thể sống sót thì chắc chắn cô ta sẽ sống sót, Nguyên Duệ trả lời vô cùng chắc chắn. Sao em lại chắc chắn thế? Tôi hỏi. Tạ Lan, có một chuyện em chưa nói với anh. Chuyện gì vậy? Việc này có liên quan tới Kim Hà. Nguyên Duệ cho biết vào ngày diễn ra trận chiến thiên sứ, Kim Hà từ đầu đến cuối đều không ra tay. Cô lặng lẽ đứng đó, từ đầu đến cuối nhìn lên trời theo dõi trận chiến, nhưng lại không hề ra tay, điều này đã thu hút sự chú ý của Nguyên Duệ. Mỗi khi có một thiên sứ từ trên trời rơi xuống, ngọn thánh hỏa trong mắt Kim Hà sẽ cháy càng dữ dội hơn. Em nghi ngờ. Em nghi ngờ rằng Kim Hà có liên quan đến sự tái sinh của Quang Thiên Sứ. Đúng vậy, bởi vì Quang Thiên Sứ đã từng để lại dấu ấn ở sâu trong linh hồn Kim Hà. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Quang Thiên Sứ có thể mượn cơ thể của Kim Hà mà tái sinh. Tôi đáp lời, cái gọi là dấu ấn linh hồn có lẽ với người khác vẫn khó hiểu, nhưng đối với sát phá lan tam tinh mà nói thì đó là điều đã trải nghiệm qua từ lâu. Thùy Họa và Tuyết Dương đều trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sự trợ giúp của dấu ấn linh hồn trong mệnh cách. Dấu ấn linh hồn cho phép Thùy Họa và Tuyết Dương trực tiếp sở hữu một phần ký ức của Tham Lang và Phá Quân đời trước, cũng chỉ là một phần ký ức, vì vậy Thùy Họa vẫn là Thùy Họa, Phá Quân là Phá Quân, Tuyết Dương cũng vậy. Chương 1435, Kim Hà rời đi, hay, bọn họ đều là những bản thể hoàn toàn mới, không phải cơ thể mà hai đại hộ pháp tái sinh. Khi tôi giải thích điều này với Nguyên Duệ, Cô ấy nói, Tạ Lan, chuyện này khác. Sở dĩ Thùy Họa và Tuyết Dương trở thành chính họ là vì họ đã tìm thấy vận mệnh của chính mình, nên họ mới không trở thành người khác. Ý em là, Kim Hà vẫn chưa tìm được vận mệnh của riêng mình. Có lẽ trước đây cô ấy đã tìm được, nhưng bây giờ cô đã đánh rơi mất rồi, cùng với sự sụp đổ của thái cổ ma giới, vận mệnh của Kim Hà đã mất đi. Tạ Lan, Kim Hà là thánh nữ của tộc huyển ma, bây giờ thì tộc huyển ma đã diệt vong rồi. Lời này của Nguyên Duệ khiến tôi cảm thấy vô cùng nặng nề. Trên thực tế, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi của Kim Hà, tôi cũng biết rằng trong lòng cô ấy chứa một nỗi buồn không thể tả. Tuy nhiên, tôi đã đánh giá thấp tầm quan trọng của tộc huyện ma đối với cuộc đời cô ấy. Huyện ma đã bị diệt tộc, một thánh nữ như cô, gánh vác lấy hy vọng toàn tộc huyện ma sẽ tiếp tục tồn tại như thế nào đây? Nếu Kim Hà cứ vậy mà đánh mất ý nghĩa vận mệnh của mình. Thì dấu ấn linh hồn mà quan thiên sứ để lại sâu trong linh hồn cô sẽ phát huy tác dụng, đến cuối cùng ả sẽ đoạt lấy thân thể và tái sinh trong cơ thể của Kim Hà. Anh nên làm gì đây? Tôi hỏi. Anh không thể làm gì hơn, lựa chọn vận mệnh chỉ có thể do cô ấy, không ai có thể thay người khác quyết định vận mệnh, Thùy Hòa cũng không thể giúp cô ấy sao? Thứ Thùy họa điều khiển là ký ức, mà Kim Hà đánh mất đi vận mệnh, còn chưa quên đi ký ức trong quá khứ. Lan, có một số việc không thể dùng tình cảm bù đắp được. Lẽ nào chúng ta chỉ có thể bất lực nhìn Quang Thiên sứ tái sinh trong cơ thể Kim Hà sao? Tôi hỏi. Đúng vậy, trừ khi Kim Hà tự mình đưa ra quyết định, đây tôi từng cảm thấy vui thay vì Kim Hà có được ma cách hoàn hảo, nhưng giờ đây, ma cách hoàn hảo ngược lại đã trở thành tâm ma lớn nhất của cô ấy. Bởi vì ma cách hoàn hảo không hề bài trừ sức mạnh của thánh quang, nghĩa là Dấu ấn linh hồn của Quan Thiên Sứ có thể dung hòa hoàn hảo với linh hồn của Kim Hà. Các địa mạch của thần giới đã bị đứt đoạn, các dòng sông bị bóp méo và cận định hình lại. Tôi bay khắp thần giới và cuối cùng tìm thấy Kim Hà ở bên một bờ sông phủ đầy sương mù lạnh lẽo. Một lớp sương và tuyết đã ngưng tụ hai bên bờ sông, sương và tuyết dày đặc. Thần giới đã bị lực hủy diệt của Đại quân Thiên Sứ tổn hại nặng nề, chỉ có thể ngày càng lạnh hơn, đêm sẽ càng ngày càng dài ra. Nói cách khác, gió và sương tôi thấy bây giờ sẽ không bao giờ tan biến. Kim gia thương thương, bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, tại Thủy Nhất Phương. Kim Hà nhỏ giọng đọc bài thơ này, khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ấy, trong lòng tôi cảm thấy buồn bã không thể giải thích được, tôi bước đến gần cô ấy, nắm tay cô ấy và nhìn vào mắt cô ấy. Kim Hà, đừng rời xa anh. Từ khi trở thành ma đạo tổ sư, tôi chưa từng cầu cạnh ai. bây giờ, Đứng trước tình yêu của đời mình, tôi đã đưa ra yêu cầu đầu tiên của mình. Ở điện vạn ma, tôi đã nếm trải nỗi đau ly biệt khi Kim Hà trở lại ma giới, nhưng lần này, nếu Kim Hà rời đi lần nữa thì sẽ không bao giờ quay lại. Đôi mắt của Kim Hà trống rỗng, cô ấy dường như không nghe lọc lời tôi nói, em đã chứng kiến cảnh thiên sứ chết đi, cũng trải qua cảnh ngộ diệt vong của ma giới. Tạ Lan, chúng ta đều đang từng bước đi tới sự hủy diệt đúng không? Đúng vậy. Không có gì tồn tại mãi mãi. Tôi muốn bác bỏ những gì cô ấy nói, nhưng tôi phải thừa nhận rằng những gì cô ấy nói lại là sự thật. Nếu đã như vậy, có tồn tại hay không, có thể đánh bại thiên đạo hay không cũng có ý nghĩa gì chứ. Hết thảy sự tồn tại đều là bong bóng, trên thế gian, vạn vật muôn màu cũng đều chỉ là che mắt lòng người mà thôi. Khi tôi nghe Kim Hạ nói những lời này nói của tử thần, tôi biết rằng cô ấy hiện giờ tâm như tro tàn, bị tuyệt vọng bao phủ. Tôi ôm chặt cô ấy trong lòng, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự gầy gò của cô ấy. Nếu là quá khứ, tôi có thể tự hào nói với cô ấy rằng, tôi sẽ cùng cô ấy đi đến tận cùng thế giới. Tuy nhiên, thời gian của tôi không còn nhiều, cũng không biết làm cách nào để an ủi cô ấy. Tạ Lan, em có thể cảm giác được trong linh hồn em có thêm một người. Ừm. Em phải đi. Đi đâu, đi đến một nơi mà em có thể mãi mãi sám hối với tội lỗi của mình. Chỉ ở đó, em mới có thể sống trong đau đớn, mãi cho đến ngày tận thế. Chương 1436, thiên lộ nơi nào tôi không biết Kim Hà sẽ đi đâu, nhưng tôi biết, sau khi chia tay, tôi sẽ không thể gặp lại cô ấy nữa. Có lẽ sẽ có một ngày, cô ấy sẽ chiến thắng tâm ma, nhớ được bản thân là đệ tử ma đạo Vạn Thế Thiên Hồng. Nhưng tới lúc đó, tôi đã không còn là tổ sư của ma đạo nữa. Kim Hà từng bước tiến vào sông băng, đi tới bờ bên kia. Sương mù lạnh lẽo bao phủ, cuối cùng, người cô cũng biến mất trong làng sương mù lạnh lẽo. Bao nhiêu yêu hận, sinh tử chỉ trong chớp mắt. Kim Hà, tình yêu của tôi. Tôi đứng bên bờ sông không động hồi lâu, cho tới khi nước mắt hóa thành băng, mới lãnh đạm rời đi. Kim Hà đi rồi. Đi đâu? Nguyên Duệ hỏi. Cô ấy nói với anh, cô ấy muốn đi tới một nơi mà cô ấy vĩnh viễn sẽ không lạc lối, vĩnh viễn sống ở nơi đầy thống khổ. Nguyên Duệ sửng sốt một lát, sau đó nghẹn ngào nói, em biết cô ấy đi đâu, đi đâu? Thái cổ ma giới Chỉ có thái cổ ma giới thất lực mới khiến trái tim cô ấy chìm trong thống khổ và hối hận cực độ, vĩnh viễn không giải thoát. Chỉ có ở trong nỗi thống khổ nơi địa ngục, cô ấy mới không đánh mất chính mình, ngăn quan thiên sứ sống lại. Chẳng lẽ cô ấy cứ phải tiếp tục chịu đựng thống khổ thế này mãi sao? Đúng! Trừ phi có một ngày cô ấy có thể trục lại lỗi lầm của chính mình, mới có thể rời khỏi địa ngục. Kim Hà có tội sao? Có, không chỉ là cô ấy, em cũng có tội không thể tha, bao gồm cả Thùy Họa. Nguyên Duệ nói, nếu như họ không quay lại, Thái Cổ Tam Giới sẽ không nhanh chóng bị diệt như vậy. Dù việc Thái Cổ Tam Giới bị diệt là việc mà thiên đạo muốn làm, nhưng sự trở lại của họ đã đẩy nhanh quá trình này. Nếu Tam Giới vẫn luôn không động, Lựa chọn đầu tiên của thiên đạo sẽ là nhân gian. Chỉ vì chúng tôi quá lưu luyến với nhân gian, dẫn tới thái cổ tam giới phải kết thúc vận mệnh trước tiên. Từ dòng thời gian, chúng tôi làm như vậy không hề sai, bởi thái cổ tam giới vốn là thuộc về quá khứ của vũ trụ. Nhưng đối với chúng sinh thái cổ tam giới mà nói, đây là việc cực kỳ không công bằng. Họ có quyền lợi được sống, cho dù sống thêm một ngày cũng được. Kim Hà nhận ra tội lỗi của mình nên đã tuyên bố tử vong cho vận mệnh của mình. Sẵn sàng chịu đựng nỗi thống khổ luyện ngục để sống tiếp, chỉ để ngăn chặn quan thiên sứ sống lại. Sức mạnh của quan thiên sứ quá mạnh mẽ. Nếu không phải cô ta nhất quyết muốn hủy huyền quan của tôi mà phóng thương thiên tặc, trận chiến hư không giới thắng lợi đã thuộc về cô ta chứ không phải tôi. Một khi cô ta tái sinh, sẽ không có ai có thể ngăn cản được cô ta nữa. Bởi vì cô ta hiện tại được gọi là quan thiên sứ, chết rồi được trọng sinh, tên của cô ta cũng được đổi thành luyện ngục thiên sứ. Luyện ngục thiên sứ, từ trong địa ngục nhìn lên thiên đường. Có lẽ tương lai cô ta sẽ trở thành thiên đạo kế tiếp, thiên đạo không có lòng tin sẽ thắng được quy luật thiên địa. Có lẽ thiên đạo đã lên sẵn kế hoạch này khi để cô ta dẫn quân. Quang thiên sứ rất có khả năng chính là người kế nhiệm mà thiên đạo để lại. Kim Hà đi rồi, anh định khi nào sẽ đi? Em biết anh muốn đi? Tôi hỏi. Ừm. Em biết anh muốn nói tạm biệt. Nếu không anh sẽ không ôn nhu như vậy. Gần đây ánh mắt anh giống như một người khác, đặc biệt là khi nhìn Mạc Nhi và Lăng Nhi, vận mệnh thái cổ tam giới đã kết thúc, mục tiêu tiếp theo của thiên đạo nhất định là nhân gian. Chúng ta không thể cứ chờ đợi tới lúc đó, buộc phải chủ động ra tay. Anh định làm gì? Anh muốn xem xem thiên lộ ở đâu, thiên quốc lại là nơi nào? Anh đi một mình sao? Đi với Thùy Họa. Tôi nói. tôi, Tới cuối cùng người có thể đồng sinh cộng tử với anh chỉ có mình cô ấy thôi. Nguyên Duệ thở dài nói. Sau khi anh đi, em phải bảo vệ Mạc Nhi và Lăng Nhi thật tốt. Biết ngay anh sẽ nói như vậy. Đi đi, đi tìm cô ấy đi. Chương 1437, thiên lộ nơi nào, hay, thật sự muốn đi, lại không nở từ bỏ. Mảnh liệt hôn lên môi cô ấy, nụ hôn kéo dài tới khi cả hai không còn ám ảnh nhau nữa mới kết thúc. Phi kiếm trên không trung, mới nhận được thần niệm từ Nguyên Duệ. Tạ Lan. Ba người bọn em ở đây chờ anh trở về. Được. Tôi dùng thần niệm đáp lại cô ấy một tiếng, không dám nhìn lại, phi kiếm bay thẳng tới Thái Cổ Minh Giới. Thái Cổ Minh Giới, vùng đất cực Bắc, Thùy Họa ngồi trên băng phong vương tọa, mặt tuyết phủ đầy người. Vùng đất mờ Dương Diệt Tuyệt đã sụp đổ, Thùy Họa trở về với Minh Giới của tử vong. Quân Hy Di bị tàn sát, thương vong nặng nề khiến lòng cô nặng triểu, nhưng điều cô không thể buông bỏ nhất chính là cái chết của phong chủ. Chỉ khi Minh hòa hóa mưa xuân, mới có thể khiến phong chủ tái sinh từ trong ký ức, và điều này gần như là không thể. Trừ khi thiên đạo chết, tử thần mới có thể buông xuống Minh Hà Đao, tôi đối mặt với gió tuyết, từng bước tiến tới trước vương tọa của Thùy Họa. Điều khiến tôi ngạc nhiên là Thùy Họa không trả lời ngay, cô ấy dương như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ, thùy họa cau mày, tự hồ như đau đớn không chịu nổi. Từ khi trở thành tử thần, tôi cũng không còn thấy cô ấy cao mày nữa. Cô ấy luôn ở phía trước, bảo hộ đệ tử ma đạo ở phía sau, mang theo toàn bộ quân uy sát khí. Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy sự kiêu ngạo bà bướng bỉnh của cô ấy, không thể nhìn thấy những tổn thương mà cô ấy phải chịu đựng. Sở dĩ cô ấy mất trí nhớ lâu như vậy là vì nỗi đau vượt quá khả năng chịu đựng của cô ấy. Thái sơ tử thần của quỷ can, đã không còn bị đau đớn quấy nhiễu, vậy mà trong mơ cô ấy lại cao mày. Tại sao lại như vậy? Tôi không làm phiền cô ấy, chỉ đứng đó nhìn Thùy họa đang say ngủ, cẩn thận ghi lại từng biểu cảm của cô ấy cho tới khi gió tuyết rơi đầy người, anh ở đây bao lâu rồi. Cuối cùng, Thùy Hòa cũng tỉnh lại từ trong mơ. Vừa tới. Anh thế này mà là vừa tới sao? Sao không gọi em vậy? Tôi rủ bỏ lớp tuyết dày trên người nói, muốn cùng em bạc đầu. Khóe môi thùy họa lộ ra ý cười, cô ấy đưa hai tay về phía tôi, lười biến nói, tới đây. Nắm tay nhau cùng nhau và đi. Sao không thấy quân hy di của em? Tôi ngạc nhiên hỏi. Đặt trong huyền quang, vốn em muốn đem toàn bộ thái cổ minh giới vào trong huyền quang của em, nhưng lại không nở gió tuyết đầy trời này. Em thích băng lạnh và gió tuyết, càng ngày càng thích. Thấy em lúc ngủ cứ cao mây mãi. Mơ thấy cái gì rồi? Còn có thể là cái gì, cũng chỉ có chết chóc và hủy diệt, đau đớn và hoài niệm. Lúc tỉnh dậy, em có thể nhìn thấu mọi thứ không vui không buồn. Lúc ngủ luôn có một nhà đầu lâm gia làm hỗn loạn tâm trí em, hủy hoại danh tiếng Thái Sơ Tử Thần của em. Đó mới là con người thật của em, tôi nhìn không được nói. Nhưng em như vậy, không có tư cách cùng anh liên thủ chống lại thiên đạo, phải không? Thùy Hòa nhướng mày hỏi. Ừm. Đều trách anh. Được rồi. Ăn cơm mềm nửa đời rồi mà còn nói câu này. Thùy họa Sao trước đây chưa thấy qua em lại mồm miệng lanh lợi như vậy? Sao? Anh không thích. Thích. Thùy Hòa đối với việc tôi sẽ đến không hề ngạc nhiên, vì cô ấy đã đợi tôi từ lâu. Nghe tôi nói về Kim Hà, Thùy họa nói, sự lựa chọn của Kim Hà là đúng, tạ lang. Em thật sự đánh giá cao tầm nhìn của anh trong việc lựa chọn phụ nữ. Dù là Kim Hà hay Mộ Dung, họ đều đáng để em tôn trọng. Trách anh quá đa tình, không chuyên tâm với em. Đa tình cũng có chỗ tốt của đa tình. Đều cô đơn như Tạ Mạc Lăng, người đau khổ không phải phá quân. Điều em an quỷ nhất là tới cuối cùng cũng chỉ có em là người có thể sánh bước cùng anh. Em không trách anh kéo em vào chỗ chết sao? Nếu anh thật sự ngu xuẩn như Tạ Mạc Lăng, Em sẽ không vì anh rơi nửa giọt nước mắt, đi thôi. Thiên lộ không biết ở đâu, vợ chồng ta vừa đi vừa nói. Được. Chương 1438, Hư không quân vương, một, linh hồn mỗi người đều vô đơn, cho dù có bao nhiêu người cùng đồng hành cả đời thì cuối cùng cũng sẽ chết một mình. Điều may mắn nhất là tìm được bạn lữ linh hồn đồng hành cùng cả chặng đường dài, thậm chí có thể đồng hành cùng ngươi tới khi sinh mệnh kết thúc. Điều này... Lúc ở cùng Thùy Hòa tôi đã hiểu được điều này rất rõ ràng, chỉ vì cô ấy là bạn lữ linh hồn duy nhất của tôi, cả Kim Hà và Nguyên Duệ đều không phải. Họ có số mệnh và sứ mệnh riêng. Chỉ có Thùy Hòa sẽ vứt bỏ mọi thứ và đi cùng tôi bất cứ lúc nào. Trên thực tế, Phá Quân cũng đủ tư cách trở thành bạn lữ. Nhưng Đạo Tổ đã đi một mình quá xa, Phá Quân không thể theo kịp bước chân của Đạo Tổ, nên nó đã trở thành điều đáng hận nhất trong lịch sử ma đạo. Không ai biết thiên lộ ở đâu, nhưng không khó để xác định vị trí chính xác của thiên quốc, sau khi trở thành thái sơ tử thần, Thùy Họa đã từng du hành trong hư không, sau đó cô và phong chủ đã tìm kiếm cơ hội của tử thần trong hư không. Trong khoảng không vũ trụ, có rất nhiều chí tôn sống sót từ vũ trụ trước đó. Họ thoát khỏi sự trừng phạt của quy luật thiên địa, đạt được cái gọi là sự sống vĩnh hằng bằng một vài thủ đoạn bí mật. Thùy Họa kiến nghị Chúng tôi có thể định vị thiên quốc bằng cách tới gặp những đấng chí tôn này. Sự hủy diệt của thái cổ tam giới đã báo động quy luật thiên địa, đồng thời cùng báo động những bậc chí tôn ẩn sâu trong khoảng không vũ trụ này. Giờ họ phải đối mặt với lựa chọn, hoặc là chiến đấu với thiên đạo, hoặc là gia nhập trận doanh thiên đạo, không thể tiếp tục lãnh đạm chờ đợi như trước được nữa. Vì một khi quy luật thiên địa và thiên đạo va chạm vượt khỏi tầm kiểm soát, toàn bộ vũ trụ sẽ sụp đổ và bị hủy diệt, không ai có thể trốn thoát. Quy luật thiên địa tồn tại để ngăn cản vũ trụ sụp đổ, nếu không để cho thần linh cấp cao phát triển không hạn chế vĩnh sinh, chắc chắn sẽ làm cạn kiệt linh cảm vũ trụ, dẫn tới sự sụp đổ của vũ trụ. Điều mà thiên đạo muốn làm là thay thế quy luật thiên địa, điều này chắc chắn sẽ chạm tới điểm mấu chốt trong việc duy trì trật tự của vũ trụ. Kết quả tốt nhất là thiên đạo thay thế thành công, tạo ra một quy luật thiên thiên đạo có thể áp dụng cho vũ trụ hiện tại. Nếu thất bại, sức mạnh của thiên đạo đủ để khiến vũ trụ sụp đổ, nhưng dù thiên đạo thành công hay thất bại thì những bậc chí tôn cũng phải đưa ra lựa chọn. Nếu thiên đạo thua, toàn bộ vũ trụ sẽ thua, nếu thiên đạo thắng, họ sẽ phải đối mặt với sự phán xét của thiên đạo. Thời gian tiếp theo, tôi và Thùy Họa bắt đầu đến thăm những bậc chí tôn ẩn giấu này, thuyết phụ họ hợp lực chống lại quy luật thiên địa và tìm hiểu vị trí của thiên quốc. Vũ trụ rộng lớn vô tận, đây là một hành trình dài. May mắn là thiên đạo đã bị quy luật thiên địa nhắm trới, U Huỳnh chút chiếu còn chưa trưởng thành, chúng tôi vẫn còn chút thời gian. kia là sao bắt đẩu nơi ở của người Nam Hoa? Thùy Hòa nói, chỉ vào một hành tinh đen trắng trên bầu trời đầy sao. Chúng ta ghé thăm Nam Hoa, tiện thể gặp cả Công luôn. Không trần đâu. Nam Hoa và Công không có ở đây. Họ đã đi đâu? Nam Hoa hẳn là cũng giống chúng ta thuyết phục vũ trụ trí tôn chống lại thiên đạo. Còn về cô, em nghĩ y có lẽ là tới nhân gian, nhân gian. Từng em đã xem ký ức của cô, cũng tìm thấy thông tin của bằng từ khoảng không vũ trụ. Cái giá để Nam Hoa giúp em đúc lại cơ thể khôi can ở Hy Di giới là giúp cô hóa bằng, nên em liền đưa cơ hội này cho cô. Thủy Hỏa kể chuyện Nam Hoa tạo ra cô đến từ một giấc mơ và nơi cô mơ tới chính là nhân gian. Nhìn từ điểm này, Côn là thuộc về nhân gian, Thuy họa dựa trên tính toán này liền dùng một tia thần niệm để tìm kiếm toàn bộ nhân gian, cuối cùng tìm thấy ký ức lâu đời nhất về bằng ở nhân gian. Nhân gian là thế giới của sau này, sao lại có ký ức của bằng? Nghe tới đây, tôi nhìn không được hỏi. So với Thái Cổ tam Giới, nhân gian đúng là thế giới của sau này. Nhưng anh đã quên mất sự ra đời của nhân gian. Vậy nhân gian hình thành như thế nào? Tôi hỏi. Không phải. Nhân gian không phải là kết quả của vũ trụ này của chúng ta. Cái gì? Lần đầu nghe được lý lẽ này, tôi hơi ngạc nhiên. Tôi luôn cho rằng sự ra đời của nhân gian tuân theo quy luật tự nhiên của tạo hóa và được hình thành bởi vô số linh cảm. Nhưng Thùy Họa lại nói nhân gian là hạt giống của thế giới mà bằng mang từ thiên ngoại tới. Sự ra đời của nhân gian có liên quan tới bằng. Đây là ký ức lâu đời nhất về bằng mà em tìm thấy ở nhân gian sao? Tôi hỏi. Phải. Chương 1439, Hư không quân vương, hay, nếu cô thành công hóa bằng, thì nhân gian sẽ không cần lo lắng bị hủy diệt, vì bằng chắc chắn sẽ bảo vệ nhân gian. Cho dù vũ trụ sụp đổ, Côn sẽ gánh vác nhân gian và đi thiên ngoại để tìm kiếm sinh cơ. Tôi nói. Không. Tạ Lan, anh quá ngây thơ rồi. Thùy Hòa thở dài, lắc đầu nói. Sao em lại nói vậy? Em nghi ngờ cái gọi là vũ trụ thiên ngoại chỉ là một vũ trụ đã sụp đổ khác, và nhân gian là hạt giống sinh mệnh sau khi vũ trụ đó sụp đổ. Nếu đúng như vậy thì cho dù cô có gánh vác cả nhân gian thì cũng không có đường thoát khỏi. Không hổ là thái sơ tử thần, suy đoán của cô tuyệt đối chính xác. Không có vũ trụ thiên ngoại, tất cả vũ trụ đều đã sụp đổ và bị hủy diệt. Vũ trụ hiện tại của chúng ta chính là nơi duy nhất có sự sống. Nói xong... Một đạo sĩ xinh đẹp xuất hiện trước mặt tôi. Đạo bào đen trắng, mi mục tao nhã, đứng đó mỉm cười, người đạm như cúc. Tham kiến Nam Hoa chân nhân. Tôi và Thùy Họa đồng thời hướng cô ấy hành lễ. Những gì tử thần nói, chính xác là những gì tôi đã mơ thấy cách đây không lâu. Nam Hoa nói, ngoại trừ vũ trụ hiện tại của chúng tôi, tất cả các vũ trụ đều đã bị hủy diệt. Người diệt chúng chính là hư không quân vương, đại diện cho hắt ám và hư không vĩnh hằng. Không ngừng nuốt chững mọi thứ. Cho nên hư không quân vương so với thiên đạo còn đáng sợ hơn. Tôi nói. Người sai rồi. Hư không quân vương so với thiên đạo cũng không đáng sợ hơn. Nam Hoa nói. Vì sao? Vì hư không quân vương chính là thiên đạo, tôi lại kinh ngạc lần nữa, nhưng sau khi suy nghĩ về nguồn gốc của thiên đạo, tôi phải thừa nhận suy đoán của thiên đạo rất có lý. Thiên đạo quá mạnh. Tới mức vượt xa bất kỳ thần linh nào khác cùng thời với hắn. Mà việc thiên đạo muốn làm lúc này, chính là hủy diệt vũ trụ hiện tại. Nhưng nếu thiên đạo chính là hư không quân vương, hắn làm sao giấu được quy luật thiên địa mà tìm tới vũ trụ này? Khi tôi hỏi vấn đề này, Nam Hoa nói, hư không ở khắp nơi, thiên đạo đã hơn một lần thay đổi thân phận, không ngừng trốn tránh sự theo dõi của quy luật thiên địa, đồng thời hấp thụ sức mạnh của vũ trụ để khôi phục sức mạnh của mình. Hiện tại năng lực của hắn đã được phục hồi gần như hoàn toàn. Sự khôi phục hoàn toàn của thiên đạo là khởi đầu cho sự diệt thế và kết thúc của tất cả. Vốn dĩ thiên đạo đã là sự tồn tại vô địch, nhưng giờ hắn đã có thân phận mới, tôi không khỏi lo lắng về trận chiên thiên. Không cần bi quan vậy đâu. Nếu vũ trụ của chúng ta là nơi tồn tại cuối cùng như Nam Hoa Chân Nhân nói, thì điều đó có nghĩa là vũ trụ của chúng ta sở hữu sức mạnh nào đó đủ để chống lại hư không quân vương. Nếu không đã không thể tồn tại cho tới hiện tại. Thùy Hòa nói. Vậy sức mạnh này là gì? Khi tôi hỏi câu này, Nam Hoa và Thùy họa đồng thời im lặng. Không ai biết sức mạnh này là gì, kể cả Nam Hoa không có gì không biết. Trầm mặt một lát, Thùy Hòa đột nhiên hỏi Nam Hoa, Nam Hoa chân nhân, tôi có thể hỏi ngài một vấn đề không? Được thôi. Cô hỏi đi. Tôi phải sử dụng sức mạnh của tử thần để tìm ký ức của bằng. Vậy thì ngài làm sao biết được sự tồn tại của hư không quân vương? Nam Hoa không trả lời ngay, thật lâu sau mới thở dài nói, tử thần bệ hạ, cô có thể tìm được ký ức về bằng, nhưng mà ký ức về ta thì không tìm được phải không? Đúng vậy. Tôi cũng đã thử rồi. Thùy Hòa không phủ nhận. Nam Hoa nói, nếu các người muốn ta ở lại cùng nhau chiến đấu với thiên đạo thì đừng hỏi lai lịch của ta. Vì sao? Vì ta sợ nếu ta nói ra... Các người sẽ không thể gặp lại ta nữa. Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta chia ra mỗi người một đường, tiếp tục làm việc nên làm thôi. Nói xong, Nam Hoa cáo biệt rồi biến mất. So với lúc cô tới, dáng vẻ rời đi của cô trông vô cùng u rũ. Sau một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa lời nói của Nam Hoa. Khi tôi nhìn Thùy Họa, cô ấy cũng đang nhìn tôi. Hai người chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Giấu đi sự thật trong lòng, chương 1440, cổ nguyệt khi tôi cùng Thùy Họa du hành xuyên qua thiên hà rộng lớn của vũ trụ để tìm kiếm những bậc chí tôn ẩn giấu một loạt thay đổi mới đã diễn ra ở nhân gian mà chúng tôi đã bỏ qua. Đúng như Thùy Họa đoán, lý do khiến vũ trụ của chúng tôi trở thành nơi cuối cùng bị hủy diệt chính là vì chúng tôi sở hữu một lực lượng thần bí và mạnh mẽ nào đó. Lúc này, lực lượng này bắt đầu hướng tới nhân gian, trái tim của vũ trụ. Lực lượng thần bí và mạnh mẽ không có nhiều tác động tới nhân gian tam giới, nhưng nó lại mang tới cho những cường giả vốn không thể tiến vào con đường chiến thiên do thiếu sức mạnh cơ hội được thăng cấp lên lực lượng Chí tôn. Phần lực lượng này có thể coi là sự phản kích của quy luật thiên địa chống lại thiên đạo. Hiển nhiên, vũ trụ đã nhận ra sự nguy hiểm và bắt đầu triệu tập các anh hùng của chính mình. Đông Hải, Quy Khư, Đêm Trăng Tròn, À Lê Lèo lên Thánh Ma Sơn, Bất Chu Sơn đã bị tôi luyện chế thành kiếm. Ma đạo hiện tại đã thành lập tổ định mới trên Thánh Ma Sơn. Thánh Ma Sơn so với bất chu sơn càng thêm cao lớn, thần thánh uy Nghiêm Ngọn núi đen tuyền, ma ý thuần túy, rất phù hợp với phong cách của ma đạo. Ý chí của Yến Tháp và Hy Hòa vẫn bị phong ấn trong núi, phải mất rất nhiều năm để tu luyện linh hồn và tìm thấy cơ duyên thức tỉnh. Với sự giúp đỡ của Thánh Ma Sơn và Tạ Uẩn, Ngạo Phong đã đoàn tụ với cơ thể rồng của mình và hiện đang ở bên A Lê. Nhưng nhiều ngày qua, hành vi của A Lê bỗng trở nên bất thường. Trước đây cô ấy sẽ không bao giờ lạnh nhạt với người xung quanh, nhưng gần đây cô lại đột nhiên im lặng, ngay cả Ngạo Phong cũng bị cô phớt lờ. Ngạo Phong bối rối không biết phải làm gì trước sự thay đổi đột ngột này của A Lê, Tuyết Dương đang bế quan, cậu ấy cũng không biết phải đi hỏi ai. Hôm nay, A Lê im lặng leo lên Thánh Ma Sơn, khó được dịp mở miệng. Ngạo Phong Tới lúc em phải đi rồi. A Lê nhìn Ngạo Phong nói. Em muốn đi đâu, em vốn là Thái Cổ Nguyệt Thần. Hiện tại, Nguyệt Thần tộc ở Thái Cổ Thần Giới đã tận diệt. Em nhất định phải trả thù cho họ. Em đã thức tỉnh rồi sao? Ngạo Phong kinh ngạc hỏi. Ừm. Um. Số mệnh của Phong Thần đã viên mãn, em không còn bị ràng buộc ở nhân gian nữa. Sự thức tỉnh của Phong chủ đến từ cái chết của Vũ Sư Huyền Minh. Trong khi sự thức tỉnh của A-Lê tới từ sự tận diệt của Nguyệt thần tộc, điều khác biệt với phong chủ chỉ một bước đăng thiên đã chạm tới Thái Sơ, nhưng Thái Sơ lại không có Nguyệt, A-Lê phải từ từ thức tỉnh ở Thái cổ thần giới. Nhưng nhờ sức mạnh thân bí của vũ trụ, Nguyệt tượng của A-Lê đã thay đổi rất nhiều. Nếu như có thể biểu hiện thành công Nguyệt tượng ở Thái cổ thần giới, sức mạnh sẽ trực tiếp được thăng cấp lên bậc Chí tôn. Thái cổ Nguyệt thần đã có hai thần diện, được gọi là quan diện Nguyệt và ám diện Nguyệt. Lúc này, Ale được dẫn dắt bởi lực lượng bí ẩn của vũ trụ, tìm thấy thần tính của mặt trăng trong thế giới cổ, cũng chính là nguyệt tượng thứ ba của mặt trăng. Rất nhiều bình diện thế giới đều có huyền thoại và truyền thuyết về mặt trăng, quan năng có thể chiếu ra ánh sáng bảy màu, mặt trăng cũng có thể chiếu ra thất sắc. Ví dụ như trăng máu được người sói tế bái, chính là một trong số đó. Nhưng màu sắc dù có thay đổi thế nào, vẫn không thể thoát khỏi hai mặt sáng tôi. Vì vậy Thái Cổ Nguyệt Thần đã kế thừa toàn bộ thần tính của mặt trăng trong vũ trụ hiện tại, có thể dùng nó để phong thần. Lúc này được dẫn dắt bởi lực lượng bí ẩn của vũ trụ, A-Lê đã thức tỉnh được thần tính thứ ba của mặt trăng. Trong thế giới cổ xưa, có những vị thần vĩ đại, U Huỳnh và Chúc Chiếu, đồng dạng cũng có Cổ Nguyệt. Sau khi thế giới cổ xưa sụp đổ, thiên đạo cũng là một số trong ít đáng chí tôn may mắn thoát khỏi trừng phạt của quy luật thiên địa, nhưng Cổ Nguyệt không được bảo tồn. Ngược lại còn bị thiên đạo cấm chế, ném vào trong dòng sông thời gian dài đằng đẳng, trở thành biểu tượng ký ức mờ nhạt. Thiên đạo tại sao lại cấm chế cổ nguyệt? Ngạo Phong hỏi. Bởi vì cổ nguyệt sở hữu thần tính thứ ba của mặt trăng, có thể ảnh hưởng tới chúng sinh vạn vật, nên ngay cả thiên đạo cũng rất sợ nó. Nên vào ngày hủy diệt thế giới, khi cổ nguyệt đang ở trạng thái suy yếu, đã bị phong ấn và ném vào dòng sông thời gian, thần tính thứ ba của mặt trăng là gì? Em không biết. Chỉ khi em ngưng tụ thành công nguyệt tượng thứ ba mới có thể hiểu được thần tính của nó là gì. Nhưng bất kể là gì, em tin em sẽ có tư cách chống lại thiên đạo. Giống như Thái Sơ Tử Thần và Thái Sơ Phong Thần. từng Thế giới của chúng tôi có thể tái sinh sau khi bị hủy diệt, hoặc thậm chí là được xây dựng lại sau khi bị sụp đổ, chính là nhờ sự tồn tại của quy luật thiên địa. Thiên địa rộng lớn, không thấy điểm dừng, nhật nguyệt tuần hoàng. Lặp đi lặp lại. Cái gọi là sức mạnh thần bí của vũ trụ, thực chất là ám chỉ ý chí của bản thân quy luật thiên địa. Hiện tại quy luật thiên địa đang cảm nhận được khủng hoảng to lớn từ thiên đạo. Để ngăn vũ trụ biến thành khoảng không vô tận và bước vào trạng thái hủy diệt tận cùng, không thể không triệu tập ý chí và thần tính mạnh mẽ để đoàn kết chiến đấu chống lại thiên đạo. Nó đã vớt lấy những dấu hiệu của mặt trăng của cổ thế giới từ dòng sông thời gian. Sử dụng điều này như một cơ hội để thúc đẩy sự thức tỉnh của A-Lê. A-Lê! Anh có thể cùng em tới Thái cổ thần giới được không? Ngạo Phong nhìn gương mặt người yêu, nghiêm túc hỏi. Không thể! Quy khư cần anh, nhân gian cũng cần anh. Nhưng anh cần em. Tên ngốc này! Chúng ta nào có phải sinh ly tử biệt đâu? Đừng quên thiên diệt chúng sinh, chúng sinh diệt thiên, trận chiến cuối cùng. Chúng ta sẽ chung tay chiến đấu với thiên đạo. A Lê Ngạo Phong hít một hơi thật sâu, ông A Lê vào lòng. A Lê bay thẳng từ đỉnh Thánh Ma Sơn tới bầu trời đầy sao rộng lớn. Sau khi cô rời đi, Ngạo Phong thật lâu vẫn không chịu rời đi. Từ đó trở đi, mỗi khi màn đêm buông xuống, Ngạo Phong đều từ đỉnh núi nhìn lên, chờ đợi người yêu của mình xuất hiện từ giữa vần trăng, thái cổ thần giới, sau khi trận chiến thiên sứ kết thúc. Đêm muộn ở thái cổ thần giới ngày càng dài, khí hậu ngày càng lạnh. Trên trời không có nhật nguyệt tinh tú, chỉ có một mảnh đêm tối nặng nề. Thần lực của chúng thần ngày càng suy giảm, những thần tộc còn sống chỉ có thể sống từng ngày trong thống khổ, vì họ không nhìn thấy hy vọng. Một đêm đó, Nguyên Duệ đang say ngủ bị tạ mạc đánh thức. Sao vậy mạc nhi? Nguyên Duệ hỏi. Mẹ! Chúng ta nhanh đi ra ngoài đi! Nửa đêm rồi còn ra ngoài làm gì, đi xem là biết thôi. Nói xong, đôi chân trần của tạ mạc vội vã chạy ra ngoài. Chăm chú nhìn lên bầu trời đêm. Trong đêm tối nặng nề, một ánh sáng yếu ớt được sinh ra.